Chuyện được phát miễn phí tại audio ngôn tình .com. Tô Trầm Ngư cảm thấy ông trời ở cùng nàng nói giỡn. Vì cái gì đâu? Nàng cực cực khổ khổ cùng một đám hậu cùng nữ nhân đấu trí đấu dũng, nao tế bảo háo đến thất thất bát bát, rốt cuộc ngồi trên hoàng hậu chi vị, liền chờ kia bệnh nguy kịch tùy thời khả năng tắt thở mắt mù cầu hoàng đế cách thí, sau đó trở thành thiên khải quốc tuổi trẻ nhất hoàng thái hậu, quá thượng dưỡng mỹ mạo nam sủng, mỗi đêm ngủ một cái hạnh phúc sinh hoa khi Nàng! Chết! Nàng bất quá là uy cầu hoàng đế uống thuốc xong, phản hồi tẩm cung làm một đám tuấn tiếu thái giám giả trang cung nữ hầu hạ nàng tắm gội mà thôi. Này đó đều là nàng dùng quán người, cũng là tuyệt đối chung với nàng người. Những người khác ở cái này mấu chốt thượng không có can đảm đối nàng động thủ, thật sự nghĩ không ra rốt cuộc là ai ở nàng tắm gội khi lặng yên không một tiếng động mà làm nàng không có mệnh. Vốn dĩ đã chết liền đủ tức giận. Kết quả lúc này nàng trong đầu toát ra một quyển sách, ngay sau đó một đoạn ký ức xuất hiện, nàng thành một quyển giới giải trí văn nữ xứng. Tại đây đoạn trong trí nhớ, nàng qua đi 18 năm nhân sinh có thể dùng bi kịch hai chữ khái quát. Nàng, Hào Môn Tô Gia chính thức thiên kim, 3 tuổi khi bị tuổi nhỏ nam chủ cố vị hy đánh mất, 18 tuổi trở về Tô Gia, đáng tiếc lúc này trong nhà đã có cái thay thế nàng tồn tại nữ chủ Tô Thiên Ngữ. Tô Thiên Ngữ tồn tại chữa khỏi người nhà họ Tô mất đi thân sinh nữ nhi thống khổ, cố vị hy càng là đem đánh mất Tô Trầm Ngư ấy nấy gấp bội đền bù ở Tô Thiên Ngữ trên người. Theo lý thuyết, ném thân sinh nữ nhi thật vất vả tìm về, người nhà họ Tô hẳn là gấp bội yêu thương nàng, đem Tô Trầm Ngư qua đi chịu quá khổ toàn bộ đền bù trở về. 10. Phân sai. Yêu thương cái rắm Không có tiếp thu quá tốt đẹp giáo dục Tô Trầm Ngư hành vi thô bỉ, tính cách âm trầm nội hướng. dùng tô mẫu hình dung nói lên không được mặt bàn cùng thiện lương đơn thuần xinh đẹp hào phóng hiểu chuyện hiếu thuận tô thiên ngự so sánh với thật sự cách biệt một trời bởi vì tô trầm ngư cùng cố vị hy ở từ trong bụng mẹ liền đính xuống hoa hoa thân có lẽ xuất phát từ bồi thường nàng nguyên nhân tóm lại tô trầm ngư cùng cố vị hy đính hôn cố vị hy cũng đáp ứng rồi nhưng mà ở đính hôn hiện trường cố vị hy ném xuống tô trầm ngư chạy đi tìm tô thiên ngữ Chính là giờ phút này, Tô Trầm Ngư, nay đoạn nhiều ra tới, khắc sâu, phảng phất chính mình trải qua quá ký ức, làm nàng minh bạch thiên khải quốc chính mình tuy rằng tiểu bím tóc, nhưng hiện tại nàng lại lấy một loại khác phương thức sống sót, lấy này bổn tiểu thuyết trung nữ xứng Tô Trầm Ngư mà sống. Xem như đầu thai nhiều cái mạng. Hành đi, lạc quan một chút, ít nhất còn sống. Chỉ là này kịch bản. nàng cái này thư trung nữ xứng nên làm cố vị hy cùng tô thiên ngữ như vậy đối đãi đơn giản là bọn họ là nam nữ chủ nam chủ cùng nàng cái này nữ xứng đính hôn cùng ngày nam chủ ném xuống nữ xứng đi tìm bạch nguyện quang nữ chủ này có thể nhẫn thiên khải quốc tô trầm ngư từ cung nữ đến hoàng hậu một đường đi tới vì mạng sống tính kế không biết bao nhiêu người liền cầu hoàng đế nàng cũng không thiếu tính kế cái gọi là nam nữ chủ a Tô Trầm Ngư ý vị không rõ mà câu môi dưới. Đúng lúc này, nàng trong đầu kia quyển sách bỗng nhiên ào ào mở ra, đình đến trong đó một tờ, Theo sau này trang thượng một đoạn văn tự bị hồng quyển quyển ra tới. Tô Trầm Ngư theo bản năng nhìn qua đi, kia đoạn văn tự là như thế này miêu tả ép văn học nhanh nhất phát ép. Cố vị Hi Jun rẩy xuống tay đem Tô Thiên Ngự bế lên cáng, cùng chạy tới người nhà họ Tô cùng nhau thượng xe cứu thương. Ở xe cứu thương rời đi trong nháy mắt kia. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự giống giận. người chết tô trầm ngư người nhà ở đâu. Qua một lát, một người cảnh sát chạy tới xoa hãng trả lời, bọn họ toàn bộ ngồi trên xe cứu thương hộ tống tô thiên ngư đi bệnh viện. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự dường như nghe được thiên đại chê cười, không thể tin tưởng, chết cái kia nữ nhi bọn họ mặc kệ. Nơi xa có người nói thầm, bọn bắt cóc trói lại hai cái nữ nhi, giết con tin một cái, dư lại cái kia bị điểm vết thương nhẹ cùng kinh hách. Người một nhà làm đến giống như nàng muốn chết dường như, nhưng chân chính chết cái kia còn nằm trên mặt đất, đôi mắt cũng chưa nhắm lại đâu. Giống như chết cái kia là thân sinh nữ nhi, bị thương nhẹ cái kia là dượng nữ đâu. Ta thiên! Này cũng thật thật là chết không nhắm mắt. Tô trầm ngư! Cái gì ngoạn ý nhi? Nàng lại đã chết. Một cái loa toát ra tới, dùng máy móc gâm đáp lại nàng. Đúng vậy, bất quá chói định họa cái quyển quyển nguyền rủa ngươi hệ thống sau. là có thể thay đổi hẳn phải chết kết cục nga mặc vài giây tô trầm ngư nhúng mày sau đó đâu loa lặng lẽ sau này lui lại mấy bước nhanh chóng nói chỉ cần ngươi thành công nguyền rủa một người là có thể gia tăng chính mình công đức đạt tới nhất định trị số sau có thể thay đổi chính mình hẳn phải chết kết cục nguyền rủa người khác hạnh phúc chính mình tốt như vậy sự nang vận khí nếu là tốt như vậy lúc này nên nhìn cầu hoàng đế cách thí Sau đó chính mình ổn ngồi Thái Hậu chi vị ủng vô số Mỹ Nam mỗi đêm ngủ một cái. Tựa hồ nghe đến nàng ý tưởng, loa chạy nhanh nói. Đương nhiên, đây là có điều kiện, muốn nguyền rủa thành công, ngươi cần thiết đạt được cũng đủ thét trói hai giá trị. Thét trói hai giá trị 100, nhưng họa một vòng tròn nguyên rủa nguyên rủa xuất 10%, hoạch công đức 10 điểm. Có điểm ý tứ. Tô Trầm Ngư tới hứng thú, nàng nhưng không nghĩ lại chết. Nguyền rủa xuất là có ý tứ gì? Loa, ngươi họa quyển quyển có thể viết thượng nguyền rủa nội dung. Một vòng tròn nguyền rủa chỉ có thể đạt tới 10% hiệu quả. Đây là nguyền rủa xuất. Đơn giản mà nói, nếu ngươi muốn nguyền rủa một người đem chân quăng ngã đoạn, chỉ có một quyển quyển nói, đối phương chỉ biết té ngã. Nếu là họa 10 cái quyển quyển, đối phương trăm phần trăm té gãy chân. Đã hiểu. Tô trầm ngư đôi mắt bị lên. Loa đại khái là nghĩ vậy vị ký chủ trước kia thân phận. Vội không ngừng bổ sung, nguyên rủa không thể đề cập tử vong, bệnh nặng, tàn tật, càng nghiêm trọng càng sẽ phản phệ tự thân. Mỗi lần nguyên rủa sau, ngươi sẽ được đến một cái tùy cơ kinh hỉ, có tốt có xấu Nga. Đây là cho nàng bỏ thêm hạn chế, Tô Trầm Ngư lúc này mới yên tâm, nếu là cái gì hạn chế đều không có, nàng ngược lại không yên tâm. Thiên hạ không có miễn phí đồ vật, cho dù có, kia cũng đắc dụng mặt khác đồ vật đuổi, nếu không ai biết này có phải hay không bấy giờ. Đồng nhiên vang lên then cửa tay chuyển động thanh đánh gãy Tô Trầm Ngư, nàng chậm rãi mở to mắt. Đúng rồi, lúc này nàng thân ở phong nghỉ, trên người ăn mặc xinh đẹp hoa lệ lễ, lễ phục Hơn 10 phút trước, thịnh trang trang điểm Tô Trầm Ngư tiến đến tìm kiếm cố vị hy, người sau ngồi ở trên sofa cúi đầu xem di động, nàng lặng lẽ đi qua đi. Vừa lúc nhìn đến hắn di động thượng biểu hiện một chương ảnh trụ, ảnh chụp Tô Thiên Ngư ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhật biểu tình buồn bã. Dường như ở thừa nhận thật lớn thống khổ. Tô Trầm Ngư chơ mắt nhìn cố vị hy đại biến sắc mặt, đột nhiên đứng lên, bước nhanh lao ra đại môn, toàn bộ quá trình phản phất đem nàng trở thành không khí. Tô Trầm Ngư xoa nhẹ hạ huyệt thái dương, nhẹ nhàng nâng đầu. Môn bị đẩy ra, hiện ra Tô ngẫu thân ảnh, nàng đi vào tới, ở nhìn đến Tô Trầm Ngư trên mặt cư nhiên treo ý cười khi, nàng bình tĩnh thần sắc rốt cuộc duy trì không được, cả giận nói, "Thiên Ngự xảy ra chuyện." ngươi liền như vậy cao hứng sao đối tô mâu tới nói ở nữ nhi đi lạc mười mấy năm là tô thiên ngự an ủi nàng nội tâm đau xót nàng đã sớm đem tô thiên ngự đương thân sinh nữ nhi tô trầm ngư tìm trở về sau nàng lo lắng tô thiên ngự sẽ nghĩ nhiều đối tô thiên ngự càng thêm yêu thương mà đương lão gia tử quyết định làm tô trầm ngư cùng cố vị hy đính hôn khi nàng một lần sinh ra nếu tô trầm ngư không trở lại thì tốt rồi ý niệm tô trầm ngư không trở về phía trước Tô cố hai nhà người vui với tô thiên ngữ cùng cố vị hy ở bên nhau tô mẫu hy vọng tô lão gia tử thu hồi mệnh lệnh đã ban ra nhưng lão gia tử nói đây là cố lao gia tử quyết định mà cố lao gia tử hiện giờ bệnh nặng khi tỉnh khi hôn nào dám lại kích thích án lại nghĩ đến ảnh trụ thiên ngữ tái nhận đến làm người đau lòng bộ dáng tô mẫu trong cơn giận dữ lạnh lùng nói thiên ngữ đều đã đem vị hy nhường cho ngươi ngươi còn muốn như thế nào nữa Ta nói cho ngươi, nếu thiên ngữ có chuyện gì, ngươi đừng nghĩ nhận ta cái này mẹ. Tô Trầm Ngư mí mắt nhẹ nhàng vừa nhấc, trên dưới quét tô mẫu liếc mắt một cái. Phẫn nộ chung tô mẫu còn không có phát hiện trước mắt tô trầm ngư ở bị nàng mắng lúc sau, không có giống thường lui tới như vậy bất an mà cúi đầu, chờ nàng ý thức được có chút không thích hợp khi tô trầm ngư đã cúi đầu. Thấy nàng an tĩnh mà không nói lời nào, tô mẫu trong tiềm thức toát ra về điểm này không thích hợp vứt chi sau đầu. Nàng thư khẩu khí, dưới lầu khách khứa đông đảo, đến hôn hiện trường nam chủ nhân công đột nhiên chạy trốn không phải cái gì dễ nghe tin tức, vạn nhất kích thích đến tô trầm ngư, làm nàng nháo lên, mọi người đều khó coi. Vì thế tô mẫu thanh âm chầm lại chút, lại như cũ dấu không được trong giọng nói lộ ra chán ghét, truyền thông tới, ngươi hiện tại đi xuống lầu chuyển một vòng, chụp mấy chương ảnh trụ, đừng làm truyền thông phát hiện vị hy hi không ở. Nói nói vẫn là không nhịn xuống cảnh cáo. Vị hy chỉ là rời đi một đoạn thời gian, ngươi đừng phát giận nháo sự, nếu là phá hư đến thiên ngữ hình tượng, ta tuyệt không nhẹ tha. Tô thiên ngữ hiện tại là giới giải trí một đường tiểu hoa, cố vị hy vì nàng tiến vào giới giải trí phát triển. Hai người năm trước hợp tác một bộ phim thần tượng, này kịch đại bạo, hai người có được đại lượng fan chính phú, không ít phèn khái khởi chân nhân. Kết quả thình lình đột nhiên toát ra một cái 180 tuyến tô trầm ngư, không có tác phẩm. Ra qua mấy cái quảng cáo, lại ở phỏng vấn trung lộ ra chính mình là cố vị hy vị hôn thê, phép nháy mắt tạc, không chút do dự công kích cái này dám cỏ lưu lượng 180 tuyến. Ở tô trầm ngư trải qua mấy ngày vong bạo sau, cố vị hy mới ra tới xác nhận tô trầm ngư nói. Chính chủ đều chính miệng làm sáng tỏ xác nhận, phép lại không tâm cam, cũng chỉ đến tiếp thu. Hôm nay nàng cùng cố vị hy đính hôn, lúc này còn ở hợp sệ ở thượng treo đâu. nói cách khác Tô mẫu lo lắng Tô Trầm Ngư nổi điên, nháo đại liên lụy tiến Tô Thiên Ngữ, phá hư người sau hình tượng. Mấy năm nay ở người nhà họ Tô trong lòng, Tô Thiên Ngữ tiến vào giới giải trí đi đến hiện tại, có được đông đảo phèn siêu thích, hoàn toàn không dựa Tô ra, toàn dựa nàng chính mình, hiểu chuyện đến làm người đau lòng. Trái lại Tô Trầm Ngư, sau khi trở về yêu cầu đi tốt đại học, đồng thời còn muốn vào giới giải trí đóng phim, đương nhiên mà làm Tô ra an bài, chỉ biết một mặt đòi lấy, Đường đường tô ra thật thiên kim lưu lạc bên ngoài mười mấy năm, rốt cuộc trở về, như vậy điều kiện tưởng tốt nhất điểm trường học đề cao chính mình, muốn đi giới giải trí ly người mình thích gần một chút, có sai. Húng chi? Tô Trầm Ngư vừa trở về khi cũng không thích cố vị hy, là tô thiên ngữ lôi kéo tay nàng, nói nàng cùng cố vị hy có hoa hoa thần, bọn họ đứng chung một chỗ chính là trời đất tạo nên một đôi, phảng phất thủy nào giống nhau, nàng tựa hồ liền thích. Tô Trầm Ngư từ trong trí nhớ nhạy bén mà tìm được một chút, phốc liền cười. Loại này thủ đoạn. Cổ kim đồng bộ nột. Tô mẫu ngạc nhiên mà nhìn Tô Trầm Ngư, người sau ở nàng trước mặt không như thế nào cười quá, càng miễn bàn loại này mang theo nồng đậm trào phúng cười. Tô Trầm Ngư trở về lúc sau, ở tô ra biểu hiện thật cẩn thận, vâng vâng dạ dạ, làm người nhìn liền cảm thấy không phóng khoáng, lên không được mặt bàn. Ngươi! Mẹ! Ta đều nghe ngài! Tô Trầm Ngư tiến lên một bước, thân thiết mà vãn khởi Tô Mâu cánh tay, yên tâm, ta sẽ làm ngài vừa lòng. Tô Trầm Ngư thái độ làm Tô Mâu nhất thời sở không được đầu óc, chợt thực mau phản ứng lại đây. Tô Trầm Ngư đây là lo lắng cùng cố vị hy đính hôn, sợ thật sự mất đi cố vị hy, ở lấy lòng nàng đâu. Tuy rằng trong lòng không thích, cũng bởi vậy càng đau lòng thiên ngữ, nhưng Tô Trầm Ngư giờ phút này biểu hiện ra hiểu chuyện, làm nàng thập phần vừa lòng. Tô Trầm Ngư nếu có thể nghe lời chút, nàng cái này đương mẹ nó không ngại phân điểm ái cho nàng. Người biết liền hảo. Tô mẫu lạnh băng biểu tình có ti hòa tan, nàng không nghĩ làm truyền thông hoặc là những người khác nhìn ra nàng cùng thân sinh nữ nhi quan hệ không tốt, miễn cho bị nói xấu. Hai người xuống lầu. Tô Trầm Ngư ánh mắt tùy ý đảo qua. Dưới lầu khách khứa đông đảo, tô cố hai nhà người vội vàng tiếp đón khách khứa, mang quý báo trang sức cố mâu Châu quang bảo khí mà lên lại đây. nàng hiển nhiên cũng biết cố vị hy rời đi nguyên nhân, thấy tô trầm ngư mặt mang tươi cười mà cùng tô mẫu xuống lầu, nàng nhẹ nhàng thở ra, còn tính hiểu chuyện, nàng cùng tô mẫu cho nhau trao đổi cái ánh mắt, theo sau lôi kéo tô trầm ngư tay, thuận thế đem trên cổ tay giá trị xa xỉ vòng tay mang đến tô trầm ngư trên tay, cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ, ôn nhu nói, trầm ngư, ngươi ngàn vạn đừng để ý thiên ngữ cùng vị hy cùng nhau lớn lên, ta đem nàng đương nửa cái nữ nhi đối đãi. Nàng cùng vị hy cảm tình hảo, ngươi cùng vị hy đính hôn, nàng trong lòng thật là không dễ chịu, ngươi khiến cho vị hy đi an ủi an ủi nàng. Yên tâm, bọn họ là huynh muội quan hệ, ngươi mới là chúng ta cố ra chân chính con dâu. Cố mẫu vừa ý con dâu là tô thiên ngữ, nhưng cố lao ra tử cố tình liền phải tô trầm ngư, cái này tô ra tìm trở về thân sinh nữ nhi trừ bỏ một khuôn mặt có thể xem, mặt khác sao có thể xứng đôi chính mình nhi tử. Nàng nhớ rõ khi còn nhỏ Tô Trầm Ngư thông minh hiểu chuyện chọc người trừ mến. Quả nhiên vẫn là đến xem giáo dưỡng, cũng liền trên người chảy Tô ra huyết, không giống nhau tốt. Chỉ là hủy khuất thiên ngữ kia hài tử. Tô Trầm Ngư ngắm mắt phỉ thúy vòng tay, nàng người này có cái tật xấu, ở thiên khải quốc vào cung phía trước nghèo quá một đoạn thời gian, bởi vậy đối tiền tài chi vật xem đến thập phần mấu chốt, này vòng tay tính chất thượng thừa, dùng hiện đại tiền giá trị đổi nói, đến bảy vị số. nô no. cố mẫu gương mặt này cũng khá xinh đẹp sao ánh mắt thuận thế xẹt qua cố mẫu trên cổ mang đá quý vòng cổ cái này cũng không tồi cố mẫu nói nói đông nhiên cùng tô trầm ngư ánh mắt đối thượng, không khỏi sửng sốt tô trầm ngư cười đến không khỏi quá sán lạn chút cùng dị vạng âm trầm duy nhạ hoàn toàn không giống nhau quan trọng nhất chính là đối phương tươi cười thế nhưng làm nàng sau lưng mạc danh nổi lên lạnh lẽo truyền thông tới tô mẫu nhíu mày nói Tô Trầm Ngư suy nghĩ từ bảo quang trung kéo trở về, nhớ tới chính sự, ngước mắt miết mắt nơi xa truyền thông, nàng trực tiếp đi qua đi. Không có việc gì đi. Nhìn Tô Trầm Ngư bóng dáng, cố mẫu thấp giọng hỏi. Tô mẫu biết nàng ý tứ, gật gật đầu, yên tâm, nàng không, cái kia lá gan Nhưng mà các nàng lại nhìn đến Tô Trầm Ngư trên đường đi vòng, lập tức hướng phía trước lễ đài. Hai người sắc mặt biến đổi, nàng muốn làm cái gì? Cố ra mời đến Ti Nghi ở chuẩn bị kế tiếp lưu trình, trong tay cầm mịt rổ phồn, không ngờ một con mảnh khảnh tay từ bên cạnh rối lại đây, đoạn hắn mịt rổ phồn. Ti Nghi Quay đầu, đối thượng một trương tươi đẹp kiểu mỹ mặt, kia nét mặt lệnh Ti Nghi hô hấp cứng lại, qua hai giây mới phản ứng lại đây đối phương là ai. Tô tiểu thư, thời gian còn không có. Lời còn chưa dứt, mịt rổ phồn đột nhiên phát ra một tiếng trói thai tranh minh, không ít người bị đâm vào che lại lỗ thai. Ở Mỹ đại sảnh an tĩnh không ít, truyền thông màn ảnh cùng mui cho giống nhau, người được không thích hợp mùi vị nhanh trong đối diện tới. trừ bỏ truyền thông, còn có khách gỡ Gì? kia không phải hôm nay nhân vật chính chi nhất sao? Còn chưa tới thời gian liền lên đài. Ti nghi hoảng sợ, ngay sau đó liền phát hiện cái kia xinh đẹp đến phản phất ở sáng lên nữ hải không thích hợp. Nàng, nàng tựa hồ mau khóc. Nàng nhìn hắn một cái. Nhưng mà này liếc mắt một cái. Không biết vì sao, Ti nghi hận không thể chính mình quỳ dạp trên mặt đất, cùng tiễn nữ hài lên đài. Thi nghi, tô trầm ngư dẫn theo làn váy thượng lễ đài, ánh mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây. Tô ra cùng cố ra muốn nàng nén giận. Thật là ngượng ngùng, nay bốn chữ không ở nàng từ điển đâu. Đối mặt đông đảo ý vị không rõ ánh mắt, tô trầm ngư nhẹ nhàng hít vào một hơi, từ trong cổ họng tràn ra nghẹn ngào âm dung thông qua mịt rổ phổn vang vọng toàn bộ đại sảnh. Dừng ở mỗi người lô thai. Thực xin lỗi, hôm nay đính hôn hủy bỏ. Một mở miệng chính là bom, vô số người mặt lộ vẻ kinh ngạc, này sướng nào ra. Thân là hậu cung phi tần, kỹ thuật diễn cùng khóc kỹ đó là môn bắt buộc. Đặc biệt khóc kỹ, sẽ không khóc vậy không phải đủ tư cách hậu cung phi tần. Ta vừa mới mới biết được, sắp trở thành ta vị hôn phu cố vị hy vẫn luôn thích tỉ tỉ của ta tô thiên ngữ. Toàn bộ đại sảnh người đều nhìn đến lễ trên đài đẹp như họa nữ hải khổ sở mà thở dài, nàng nỗ lực cong lên khỏe miệng, dường như muốn duy trì cuối cùng một chút kiêu ngạo, khỏe mắt lại có trong suốt nước mắt lan xuống. Khoảng cách gần nhất truyền thông dùng cao thanh cả mạ giặt hoàn chỉnh đem này đoạn ghi vào, quay chụp phóng viên hương phấn đắc thủ đều ở run. Tuy rằng có chút thương tâm, nhưng là ta thực cảm kích vị hy, may mắn hắn đi tìm thiên ngữ, bằng không chúng ta liền sẽ đúc thành một sai lầm. Làm cho bọn họ này đối có tình nhân vô pháp thân thuộc, mà ta cũng sẽ bởi vậy ấy nấy. Nàng thật sâu không lưng, thật sự xin lỗi, chỉ hoán đại ra gia thời gian. Lời này để lộ ra một cái tin tức, đó chính là, đính hôn hiện trường nữ chính sở dĩ tuyên bố hủy bỏ hôn ước, là bởi vì nam chính chạy đi tìm một nữ nhân khác. Mà một cái khác nữ chính, cư nhiên là tô thiên ngữ. Hào môn tình tay ba, tỷ tỷ đoạt muội mọi vị hôn phu. tô thiên ngữ là tiểu tam cố vị hy chân đứng hai thuyền ngoa tào kinh bạo đại tin tức tô mẫu đầu hoa ngọng một hơi không đi lên thân thể lay động đụng vào cố mẫu đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới người sau kêu một tiếng cuốn quýt đỡ lấy tô mẫu cách đó không xa sắc mặt xanh mét tô phụ trong tay chén rượu phanh mà ngã ở trên mặt đất nhìn tô cố hai nhà nam nhân nhanh chóng hướng nàng nơi này tiếp cận tô trầm ngư lui ra lễ đài Tiếp nhận ti nghi thật cẩn thận đưa qua khăn giấy, nghe trong đầu loa vui sướng mở ra, chúc mừng thu hoạch đến từ cố vị hy mâu thân trương dài chân một điểm thét trói thai giá trị. Tô Trầm Ngư. Một cái thét trói thai mới một cái điểm. Cái này Tô Trầm Ngư thật sự muốn khóc. Trà xanh bước thứ không 002. Truyền thông mắt sắt phát hiện, Tô Phụ cùng Cố Phụ đang tới gần Tô Trầm Ngư, biểu tình sưng được Thượng phong Vũ dục tới. Có vị tay chân lanh lẹ phóng viên. Nhanh chóng lướt qua đám người, muốn quay chụp đến xuất sắc nhất kế tiếp, hắn vận khí phi thường hảo, vừa vận nghe được Tô Trầm Ngư xin lỗi tự trách mà về phía Tây Trang giải ra hai vị trung niên nam nhân nói, bà ba ba, cố bà bá, các ngươi đừng sinh vị hi khí, ta thật cao hứng vị hy đi tìm tỷ tỷ, thật sự. Lời này nghe được nên phóng viên nội tâm một trận lắc đầu, cố vị hy đính hôn hiện trường ném xuống Tô Trầm Ngư đi tìm Tô Thiên Ngữ. vốn nên sinh khí ủy khuất tô trầm ngư lại nơi trốn thế cố vị hy suy nghĩ nàng đây là có bao nhiêu thích cố vị hi à quá hèn mọn đi nếu có thể nói làm vị hy đem tỉ tỉ mang về tới hiện trường chuẩn bị đính hôn nghi thức vừa lúc cho bọn hắn như vậy lúc sau không cần lại chuẩn bị tô trầm ngư hồng vánh mắt ở tô phụ dưới ánh mắt nàng rụt rụt cổ bất quá bọn họ khả năng sẽ để ý vẫn là tính phóng viên bắt giữ đến tô trầm ngư cái này phản ứng Vội vàng chuyển động màn ảnh đối thượng Tô Phụ, người sau trên mặt lộ ra thần thái làm nhìn quen đại trường hợp phóng viên nhìn đều dọa nhảy dựng. Này thật là thân cha. Cố phụ ánh mắt chiều bên này nhìn thoáng qua, thân kinh bách chiến phóng viên lập tức minh bạch, kế tiếp khẳng định sẽ có người lại đây ngăn cản hắn. Hắn nắm chặt thời gian tiếp tục chụp. Cố phụ chiều Tô Phụ đưa mắt ra hiệu, người sau áp lực giận dữ nói, còn không lên lầu đi. Mất mặt xấu hổ đồ vật, nếu không có truyền thông ở đây. Thấy tên kia phóng viên đã bị xuyên hắc y gì nhân viên an ninh ngăn lại, tô trầm ngư cũng không chỉ hoãn, thuận thế lên lầu. Vốn dĩ nàng còn tưởng biểu diễn một cái tại tuyến té xỉu, nhưng mà sàn nhà quá ngạnh, hiện tại nhưng không có cung nữ thái dám cho nàng đương đệm lưng. Tính tính, quăng ngã đau không có lời. Dù sao nàng muốn hiệu quả đã đạt tới, hiện trường truyền thông liền tính sẽ bị tô cố hai nhà cảnh cáo không chuẩn loạn phát tin tức, không chịu nổi còn có như vậy nhiều ăn dưa khách khứa nhà. Từ Tô Trầm Ngư đứng ở lễ trên đài tuyên bố hủy bỏ hôn ước bắt đầu, chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Dựa theo thư trung tự thuật cốt truyện, vì có thể củng cố vị Hy đính hôn, cũng vì không cho Tô phụ Tô mâu sinh khí, hơn nữa tính cách nguyên nhân, chẳng sợ đã chịu như vậy vũ nhục Tô Trầm Ngư như cũ lựa chọn nén lớn giận. Thư trung cố vị Hy hôm nay căn bản không trở về, lúc sau không bao lâu liền phát sinh Tô Trầm Ngư cùng Tô Thiên Ngư bị bắt có sự. Nói cách khác, Nữ xứng Tô Trầm Ngư ở trong sách nhân thiết chính là cái cấp nam nữ chủ cảm tình tăng thêm phập phồng cũng thăng ôn bi thảm phá hôi. Thư Trung ghi rõ tử vong kết cục khoảng cách hiện tại đã không xa, ý thức được điểm này Tô Trầm Ngư cảm giác được thời gian gấp gáp. Đến chạy nhanh tích cóc thét trói hai giá trị. Từ từ, nàng đỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, ở trong lòng hỏi loa, nếu ta không có dựa theo thư mặt sau cốt chuyện đi, kết cục không phải tự nhiên mà vậy thay đổi. Loa thật cẩn thận. Chết đi cốt truyện sẽ không ảnh hưởng vì ngươi viết tốt kết cục. Những lời này ý tứ là, mặc kệ nàng như thế nào chết đi cốt truyện, cuối cùng đều phải chết, muốn bất tử, thành thành thật thật sử dụng họa cái quyển quyển nguyền rủa ngươi tích góp công đức. Hành đi. Nhưng là, một cái thét trói hai giá trị một điểm, có thể hay không quá tiện nghi. Dựa theo loa ý tứ, thay đổi hẳn phải chết kết cục, yêu cầu công đức điểm không phải số lượng nhỏ, mà 100 điểm thét trói hai giá trị. chỉ có thể họa một vòng tròn nguyên rùa, đến 10 điểm công đức. Ở chết phía trước, nàng có thể tích cóp đến cũng đủ công đức điểm. Loa cổ đủ khí đại vớt mông ngựa, thiên khải quốc đa trí gần yêu hoàng hậu nương nương, như thế nào sẽ tích cóp không đến cũng đủ công đức điểm đâu. Cố lên cố lên. Áo lợi cấp. Tô trầm ngư. Thôi, trước đem nam nữ chủ điểm này phá sự nhi giải quyết lại hảo hảo ngẫm lại như thế nào tích cóp công đức. đính hôn hiện trường là cố ra một cái tư nhân trang viên lầu 2 có tô trầm ngư phòng trở lại phòng tô trầm ngư cầm lấy di động cơ lắc mở hệ trát tìm được nàng kỷ kinh người đô dư chu tô trầm ngư tiến giới giải trí thuần túy là vì cố vị hy tô ra có lệ tùy tiện đem nàng nhét vào một cái không có gì danh khí kỷ kỷ công ty mang nàng kỷ kinh người đố dư chu trong tay liền nàng ở bên trong mang theo vài cá nhân Trong tay hắn một vị nữ diễn viên khoảng thời gian trước được cái nữ nhị nhân vật, đố dư chu vui sướng không thôi, bồi tên kia nữ diễn viên tiến đoàn phim, không có thời gian tới đính hôn hiện trường. Trước kia Tô Trầm Ngư không muốn đem những cái đó khó có thể kể ra. Hủy khuất nói cho người khác, càng không nghĩ phiền thoái người khác, sự tình gì đều buồn ở trong lòng đầu. Trong đó không thiếu lấy lòng người nhà họ Tô, tưởng dung nhập đi vào, nàng cho rằng chỉ cần chính mình nghe lời một chút. người nhà họ tô liền sẽ tiếp thu nàng cố vị hy liền sẽ thích nàng ý nghĩ như vậy thiên chân đến làm tô trầm ngư thẳng lắc đầu tô trầm ngư quen thuộc lại xa lạ địa điểm ra ghép vần bàn phím chậm gì gì đánh chữ ta giống như đã quên cùng ngươi nói tô thiên ngữ là tỷ tỷ của ta vị hy đi tìm thiên ngữ cho nên ta cùng hắn đính hôn hủy bỏ về trong giới một ít việc làm người đại diện tới làm so nàng làm hiệu quả càng tốt Thu được này hẹ chặt Đố Dư Chu bị bên trong lộ ra tin tức lượng do đến, lập tức gọi điện thoại lại đây dò hỏi kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Tô Trầm Ngư dùng khổ sở ngữ khí đơn giản nói nói, Đố Dư Chu sau khi nghe xong, tức giận đồng thời, làm người đại diện hắn, nhạy bén mà từ chuyện này chung ngửi được nhiệt điểm. Đây là một cơ hội. Cố vị Hy cùng Tô Thiên Ngữ đều là đương hồng lưu lượng ra, Tô Trầm Ngư cùng Cố vị Hy đính hôn. thực chất thượng tô trầm ngư không có được đến cái gì chỗ tốt mắng nàng người như cũ rất nhiều rốt cuộc tô trầm ngư không danh khí mà cố vị hy cùng tô thiên ngữ màn huỳnh quang cp chính hồng nhưng là nếu tô trầm ngư hình tượng chuyển hóa thành một cái đồng thời bị vị hôn phu cùng tỷ tỷ phản bội người bị hại đâu tô thiên ngữ vẫn luôn đối ngoại làm sáng tỏ nàng cùng cố vị hy chỉ là hợp tác quan hệ ngầm không thân tô trầm ngư tiến vào đại chúng tâm mắt trước nay chưa nói quá tô thiên ngữ là nàng tỉ tỉ tô thiên ngữ cũng không để qua tô trầm ngư là nàng muội muội lúc trước tô trầm Ngư bởi vì phỏng vấn nói cố vị hy là chính mình vị hôn phu mà bị vong bạo khi tô thiên ngữ một chữ đều không có vì tô trầm ngư nói qua cố vị hy càng là ở vài ngày sau mới làm sáng tỏ xác nhận tô trầm ngư vẫn chưa nói bậy như vậy một liên hệ ngoa tảo càng nghĩ càng thấy ớn a đỗ dư chu hô hấp dồn dập lên Cần thiết đến hảo hảo lợi dụng cơ hội này làm điểm cái gì? Tốt xấu Tô Trầm Ngư là hắn thủ hạ nghệ sĩ. Nghĩ đến đây, Linh Cơ vừa động. đỗ Dư Chu tuy rằng không phải cái gì đại bài người đại diện, nhưng ở trong giới lăn lộn lâu như vậy, vẫn là có điểm nhân mạch. Hắn nhận thức không ít phóng viên, trong đó một vị kêu lưu vấn Linh có tiếng ái bảo mình tình tư ra tin dược gần. Người này vẫn luôn kiên định mà cho rằng cố vị hy cùng Tô Thiên ngự chi gian có điểm cái gì? Lưu Vấn Ninh trong khoảng thời gian này ở nhìn chằm chằm Tô Thiên Ngữ, đặc biệt hôm nay, nhiều năm chức nghiệp luyện liền trực giác làm hắn cảm thấy hôm nay khẳng định sẽ phát sinh điểm cái gì, bởi vậy cô ý ẩn nút ở Tô Thiên Ngữ vào ở khách sạn. Nay một tấn nút, thành công mà nhìn chằm chằm đến cố vị hy, chơ mắt nhìn người sau tiến vào Tô Thiên Ngữ phòng, môn vẫn là Tô Thiên Ngữ trợ lý mở ra. lúc này hẳn là cùng tô trầm ngư đính hôn cố vị hy lại ở cái này điểm chạy đến khách sạn tìm tô thiên ngữ tặc mẹ nó kích thích chờ thu được đố dư chu tin tức trương vấn ninh kích động đến bố đùi cái này ổn hắn nơi này chụp đến tư liệu sông kia chính là thật chủ y cùng lúc đó đính hôn hiện trường tô trầm ngư ở lễ trên đài lời nói bị phóng tới trên mạng trong khoảng thời gian ngắn nhảy lên hót xệ ấp cái kia cố vị hy cùng tô trầm ngư đính hôn hot xệ ấp mục từ hạ Rất nhiều mắng tô trầm ngư fans, ở nhìn đến tân hót sẽ ợp mục từ cố vị hy đào hôn đi tìm tô thiên ngữ, tô thiên ngữ là tô trầm ngư tỷ tỷ sau, lăng là nói không ra lời. Bơ giờ, này khẳng định là giả. Là tô trầm ngư vì bác trong mắt cô ý nói như vậy, bôi nhọ vị hy cùng thiên ngữ. Fans mạnh mẽ văn tồn, nhưng mà không bao lâu, Trương Vấn Ninh ở chính mình lấy bù thả ra một đoạn video ngắn. Vốn nên ở đính hôn hiện trường cố vị hy vào Tô Thiên Ngữ phòng, Tô Thiên Ngữ trợ lý tự mình khai môn. phật mạnh mẽ tẩy trắng Vê đồ hợp thành trợ từ ở như vậy thật chú ý hạ có vẻ cỡ nào tái nhợt vô lực. võng hưu nhưng không có phen dự kính, nhìn đến như vậy tin tức, trong đầu toát ra cái thứ nhất tử chính là tiểu tam. Một đường xem xuống dưới, Tô Trầm Ngư cũng quá thảm đi. trăm triệu không nghĩ tới, Tô Thiên Ngữ cư nhiên là Tô Trầm Ngư thị tỷ đây là tỷ tỷ cùng mọi phu làm ở bên nhau ta liền kỳ quái cố vị hy thích chính là tô thiên ngữ vì cái gì muốn cùng tô trầm ngư đính hôn còn ở đính hôn cùng ngày đào hôn nay mẹ nó cũng quá cha đi sớm một chút nói rõ ràng không phải hảo phía trước rất chán ghét tô trầm ngư từ nàng trong lời nói có thể thấy được cái này nữ hải thực thích cố vị hy à rõ ràng như vậy khó chịu còn phải cho đôi cậu nam nữ kia nói chuyện Nhất mẹ nó chán ghét chân đứng hai thuyền cùng tiểu tam trên chân. Ta tam quan nứt ra rồi. Tô Trầm Ngư thật thảm, dám định hoàn tất. Vong hưu kịch liệt thảo phạt vừa mới mới vừa khai cái đầu. Này mấy cái hot xệ ợp đột nhiên biến mất đến sạch sẽ, phảng phất chưa từng có xuất hiện quá. Tiếp theo có người phát hiện, Trương Vấn Ninh xóa rất hắn phát cái kia video ngắn, ngược lại một lần nữa đã phát điều thấy bù, là Trương Ý vị thâm trưởng biểu tình bao, cắn người miệng mềm. Bắt người tay ngắn gì vợ gờ. Chợ. Cố ra làm việc hiệu suất không tồi. Hiện trường khách khứa cùng truyền thông chờ đã rời đi. Cố vị hy trở tô thiên ngự trở về. Người sau cơ hồ là ở cố vị hy mà nâng hạ tiến vào. sắc mặt tái nhật đến tựa hồ gió thổi là có thể đảo. Trở về trên đường. Hai bên quản lý đoàn đội cùng nhau hợp tác. Hoa giá cao đem hot sẽ ập trận rớt. Cùng với làm trương vấn ninh xóa rất cái kia video ngắn. Vừa thấy đến tô mâu đám người. tô thiên ngữ chưa ngự nước mắt trước lưu đẩy ra cố vị hy lung lay đi đến mọi người trước mặt chân một loan định quỳ xuống ba mẹ cố bà bá cố bà mẫu thực xin lỗi đều là ta sai ta tâm can tô mẫu vội vàng ôm lấy tô thiên ngữ đau lòng không thôi sắc mặt như thế nào khó coi như vậy nơi nào không thoải mái ngươi nhưng đừng dò mẹ ta không có việc gì chỉ là có chút phát sốt tô thiên ngữ yên lặng lắc đầu ách thanh âm nói trầm ngư ở nơi nào, ta phải hướng nàng xin lỗi. Hướng nàng xin lỗi. phảng phất nghe được cái gì không thể tưởng tượng nói, tô mẫu thanh âm đột nhiên nâng lên, lửa giận cơ hồ vặn vẹo nàng mặt. Nếu không phải nàng, sự tình sẽ nháo thành như vậy. Nàng chính là không có hảo tâm, vì như vậy một chút việc nhỏ, không quan tâm mà đem người cùng vị hy đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Trong mắt càng là hoàn toàn không có ta cái này mẹ, nên xin lỗi chính là nàng. không là ta là ta phá hủy trầm ngư cùng vị hy đính hôn ta thiêu đến mơ mơ màng màng không biết trợ lý nói cho vị hy làm hại vị hy lo lắng làm trầm ngư hiểu lầm tô thiên ngữ vẻ mặt thống khổ cùng tự trách lời còn chưa dứt chỉ nghe bang một tiếng giòn vang đến từ cố phụ nâng lên tay phải đứng ở hắn đối diện cố vị hy hơi hơi nghiêng đầu gương mặt hiện lên một đạo đỏ tươi năm ngón tay ấn một cái thành niên nam nhân làm việc không màng hậu quả ta xem ngươi này hơn 20 năm đều sống uổng phí cố phụ lắc đầu thập phần thất vọng mà nhìn cố vị hi, chợt giơ tay chỉ hướng tô thiên ngữ hôm nay là ngươi cùng trầm ngư lính hôn cho dù lo lắng thiên ngữ xảy ra chuyện muốn đi tìm nàng cũng nên an bài hảo mặt sau sự lại rời đi ít nhất hẳn là trước ổn định trầm ngư cố vị hi đuôi lông mày giật giật làm như muốn nói gì lại sinh sôi nuốt trở vào hán tính chuẩn tô trầm ngư tính tình sẽ không làm ra quá kích hành vi không nghĩ tới lúc này đây lại tính sai rồi tô trầm ngư hành động ra ngoài hắn dự kiến cô ba bá, bá tô thiên ngữ bi thương ra tiếng cố phụ nhìn về phía nàng sắc mặt hòa hoan xuống dưới trấn an nói thiên ngữ việc này cùng ngươi không quan hệ ngươi không sai sai chính là vị hy là hắn không có xử lý tốt ủy khuất ngươi này hai hải tử cũng chưa sai tô mẫu càng nghe lửa giận càng cao Sờ sờ tô thiên ngữ tái nhợt mặt, đau lòng đến hận không thể chính mình thay thế nàng chịu tội, sự tình nếu bị cái kia hôn trường nháo thành như vậy, đơn giản hủy bỏ nàng cùng vị hy hôn ước, cố lao ra tử tỉnh lại sau, nói vậy cũng sẽ không nói cái gì, đều là nàng chính mình áo. Nói chuyện hướng tô phụ, triệt rất cho nàng liên hệ quy đại, làm nàng đi xê đại. Nàng trở về lâu như vậy, muốn chúng ta đều cho, đổi lấy lại là không biết tốt xấu, nếu như vậy. khiến cho nàng minh bạch phạm sai lầm sau nên gánh vác kết quả miễn cho nàng cho rằng có thể ỉ vào chúng ta thua thiệt nàng liền muốn làm gì thì làm Ngồi ở ghế trên không nói gì tô phụ nghe vậy nhận đông gật đầu chiều bên cạnh tô thiên tập nói kêu nàng xuống dưới vẫn luôn ở vào an dưa vị trí tô thiên tập không kiên nhẫn mà nga một tiếng hắn năm nay 13 tuổi chính thức đi vào tuổi dậy thì tuổi này nam sinh thông thường tiêu chí bảng chính mình đã là cái đại nhân đã là đại nhân nên công bằng điểm. Bởi vậy lên lầu phía trước, hắn phát biểu chính mình quan điểm. Ta cảm thấy Tô Trầm Ngư cũng không sai a. Hắn ngẩng lên đầu, liền kém trận trắng mắt, nàng hôm nay đính hôn ra, nhưng vị Hi ca lại ném xuống nàng chạy đi tìm tỷ, đổi vị tự hỏi một chút, ngươi không khí. Mẹ, ngươi lão nói vị Hi ca là tỷ nhường cho Tô Trầm Ngư, chính là lúc trước ngươi cùng cố bá mâu đính hoa hoa thần, chỉ chính là Tô Trầm Ngư cùng vị Hi ca nói xong lúc sau biết chính mình phải bị tô mâu mắng, tô thiên tập lanh lẹ mà hướng trên lầu nhảy. tuy rằng hắn cũng không thích tô trầm ngư, từ đối tô trầm ngư xưng hô là có thể nhìn ra, nhưng là có một nói một, hôm nay chuyện này chính là vị hi ca không đúng. trong đầu tự động hồi phóng phía trước tô trầm ngư ở lễ trên đài bộ giáng, tô thiên tập hậu chi hậu giác, mẹ bọn họ tựa hồ quá bất công chút, đều do tô trầm ngư ngày thường không thảo hỉ, cả ngày âm trầm một khuôn mặt. nếu nàng giống tỷ như vậy ôn nhu hào phóng ai sẽ chán ghét nàng toàn bộ trong nhà chỉ có hắn sẽ giúp nàng nói một câu như vậy tưởng tượng tô thiên tập nội tâm dâng lên một loại mạc danh cảm giác thành tiệu đi vào tô trầm ngư phòng gõ nửa ngày bên trong không hề thanh âm không kiên nhẫn tô thiên tập dứt khoát trực tiếp vặn ra môn nhưng mà phòng nội trống không nào có tô trầm ngư nửa phần bóng người người đâu người ở tìm ta đúng lúc này Hắn sau lưng bỗng nhiên toát ra một đạo sâu kín nói nhỏ, trong phút chốc, Tô Thiên Tập gáy lông tơ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đứng trồng ngược lên, hắn phát ra sắc nhọn trói hai một tiếng ao, thanh âm thẳng rung trời hoa bản, tiện đà giống như bị giẫm, cái đôi miêu, nhanh chóng nhảy khai. Thấy dọa hắn chính là Tô Trầm Ngư, Tô Thiên Tập kéo ra giọng nói, lòng còn sợ hãi mà hô to, ngươi có bệnh à? Không biết người dọa người hù chết người sao? Tô Trầm Ngư chớp trước mắt, cười đến phi thường onu Bởi vì trong đầu loa thật khi bà báo, chúc mừng thu hoạch đến từ Tô Thiên Tập thét trói 2 giá trị 10 điểm. 10 điểm. Cha nam mẹ nó kia thanh thét trói 2 mới 1 điểm, Tô Thiên Tập cư nhiên 10 điểm. Phiên gấp 10 lần. Đối mặt cười đến gần như quỷ dị Tô Trầm Ngư, Tô Thiên Tập trong lòng phát mau, theo bản năng sau này lui hai bước, tiếp theo liền nghe được Tô Trầm Ngư cổ vũ thanh âm, ngoan lại kêu hai tiếng. Tô Thiên Tập. Nữ nhân này có phải hay không chịu kích thích quá lớn điên rồi? Trà xanh bước thứ 3. 003. Tô Trầm Ngư đương nhiên không trông cậy vào Tô Thiên Tập thật sự sẽ lại kêu hai tiếng. Nàng ở Tô Thiên Tập hoảng sợ tầm mắt hạ, thoáng thu liêm tươi cười, tránh cho quá ốc ảnh hưởng kế tiếp phát huy. Tô Thiên Tập cho rằng Tô Trầm Ngư là ở cười nhạo chính mình vừa rồi bị dọa đến thét trói thai, cố tình hắn sắc thật sợ tới mức thét trói thai. Vị này 13 tuổi thiếu niên nháy mắt thẹn quá thành giận. Ngươi vị hôn phu đều chạy đi tìm người khác không cần ngươi, ngươi cư nhiên còn cười được? Ngươi là heo sao? Dứt lời, hắn nhìn đến đối diện tô trầm ngư ngẩn ra hạ, vừa rồi cười đến làm hắn nội tâm phát màu trắng non khuôn mặt dần dần lung thượng một tầng lưu thương, xem đến quái, quái làm người hụt hẫng. Kia bằng không ta vẫn luôn khóc sao? Hắn nghe được nàng thấp giọng nói, như vậy cũng hảo, đính hôn hủy bỏ, vị hy có thể cùng thiên ngự ở bên nhau. Ba mẹ bọn họ cũng sẽ cao hứng. Tô thiên tập ho khan một tiếng, mặc danh không hảo hướng nàng lớn tiếng ồn ào, biệt nữ mà nói, vậy ngươi làm gì làm trò như vậy nhiều người mặt nói như vậy, ngươi nếu là tưởng hủy bỏ hôn ước thành toàn vị hi ca cùng tỷ, đại có thể chờ bọn họ trở về lại nói, hiện tại hảo, ba mẹ bọn họ tức chết rồi, ngươi xong đời. Nói như thế nào? Tô Trầm ngư nghiêng nghiêng đầu. Tô thiên tập hừ một tiếng, ngươi không phải muốn đi quy đại sao? Cái này khẳng định đi không được, chỉ có thể đi xây đại. Vì có thể ở giới giải trí dừng chân, Tô Trầm Ngư muốn đi học viện điện ảnh tiến tu, mà quy đại ở sở hữu học viện điện ảnh có thể bài tiền tam, bởi vì sớm qua ghi danh thời gian, lúc này đi vào đến hoa không ít tiền cùng quan hệ chuẩn bị. Đến nỗi xây đại, chỉ là một cái phổ phổ thông thông nghệ thuật loại học viện, cùng danh giáo hoàn toàn không đáp biên. Tô Trầm Ngư 3 tuổi bị cố vị hy đánh mất sau. Nàng bị bán được ở nông thôn một đôi vô pháp sinh dục phu thê trong nhà, 13 tuổi khi, dưỡng phụ mẫu bởi vì một hồi sự cố không có, nàng cầm loãng bồi thường kim, bỏ học đến thành thị làm công, thẳng đến năm trước, trời xuôi đất khiến mà cùng Tô Gia tương nhận. Tô Gia như thế nào có thể cho phép Tô Trầm Ngư liền học cũng chưa thượng. Vì thế mời đến vài vị lao sư cho nàng phụ đạo công khóa, nhưng mà tại đây loại dưới áp lực, Tô Trầm Ngư sao có thể nhanh chóng tiêu hóa. Khảo ra tới điểm rất thấp, tô ra sợ mất mặt, dứt khoát không cho tô trầm ngư tham gia thi đại học, tưởng đến lúc đó tùy tiện cho nàng mua một cái bằng cấp. Tô trầm ngư thuận thế đưa ra đi giới giải trí đóng phim cùng đi quy đại học tập yêu cầu. vốn dĩ tô phụ tô mẫu không đồng ý, vẫn là tô thiên ngự ở bên cạnh ôn nhu nói trầm ngư bị như vậy nhiều khổ, nàng đề yêu cầu hẳn là thỏa mãn. tô phụ tô mẫu lúc này mới đồng ý. Tô trầm ngư vì thế đối tô thiên ngự rất là cảm kích. một lần thật đem nàng đường tỷ tỷ, Xê đại rất không tồi. Tô Trầm Ngư từ trong trí nhớ tìm được Xê đại giới thiệu, nay sở bình thường nghệ thuật học viện, tuy rằng ở chuyên nghiệp thượng không có gì danh khí, nhưng bên trong nhà ăn lại là có tiếng ăn ngon. Tô Thiên Tập vẻ mặt gặp quỷ biểu tình, ngươi không phải nói chính mình sẽ không diễn kịch, cần thiết đi quy đại biểu diễn chuyên nghiệp học tập, như vậy mới có cơ hội cùng vị hi ca cùng nhau đóng phim sao. Tô Trầm Ngư nhìn hắn một cái, Tô Thiên Tập cư nhiên có thể nhớ rõ nàng trước kia nói qua nói. Nô, no. còn có thể cứu chữa, có thể lợi dụng. Nếu ta cùng vị hy hôn ước hủy bỏ, ta còn tổng tìm hắn làm cái gì nha, nói như vậy, thiên ngự sẽ không thoải mái. Nàng thở dài nói, ta bổn ý muốn cho đại gia biết ta hủy bỏ hôn ước nguyên nhân, là không muốn làm vị hy cùng thiên ngự bỏ lỡ. Ngươi cũng biết ta ăn nói vụ về, sẽ không nói, không nghĩ tới hảo tâm làm chuyện xấu. Dẫn tới sự tình phát triển trở thành như vậy Ba mẹ sinh khí là hạt là Tô Thiên Tập há miệng thở dốc, Lăng là chưa nói ra lời nói tới Nàng cư nhiên còn ở vì tỉ suy nghĩ Ngươi Không tức giận Hắn nhìn không được hướng chính mình trên eo gái gái Rõ ràng nơi đó cũng không ngứa. Tô Chầm Ngư rũ xuống thật dài lông mi Qua một lát nói Ngươi không phải đi lên kêu ta xuống lầu sao Đi thôi Tô Thiên Tập sửng sốt Hắn còn chưa nói hắn đi lên làm cái gì, tô trầm ngư như thế nào biết hắn đi lên là kêu nàng xuống lầu. Bất quá đoán cũng có thể đoán được. Tô thiên tập không như thế nào rồi dám vấn đề này, nhìn tô trầm ngư đi phía trước đi bóng dáng, bỗng nhiên hiểu được, nàng không phải không tức giận, nàng là không dám sinh khí. Nghĩ lại nàng ở lễ trên đài lời nói, nếu nàng thật sự tưởng đem sự tình náo đại, tưởng trả thù, không nên nói nói vậy, mà là phẫn nộ mà chỉ trích vị hy ca cùng tỷ. Nàng thông qua vị Hi ca đi tìm tỷ cái này hành vi, rốt cuộc minh bạch vị hy ca thích không phải nàng, dưa hái xanh không ngọt, cho nên là thật sự tưởng hủy bỏ hôn ước thành toàn vị hy ca cùng tỷ. Nghĩ đến đây, tô thiên tập vội vàng theo sau, xem ở ngươi cũng là tỷ của ta phân thượng, đợi chút ngươi đừng nói chuyện, ta tới nói. Tô Trầm ngư chờ chính là hắn những lời này. Tô thiên tập làm tiểu nhi tử, ở nhà bị chịu sủng ái, cơ hồ muốn gió được gió muốn mưa được mưa. hắn hầu giống nhau nhảy đến dưới lầu ở tô trầm ngư dẫn theo làn váy đến gần khi tô thiên tập đã đem tô trầm ngư vừa rồi đối lời hắn nói trải qua chính hắn lý giải trao chuốt một lần nữa nói biến hắn mới vừa nói xong tô trầm ngư lập tức bổ sung nàng xẹt qua lễ trên đài lời nói cùng với cố vị hy cùng tô thiên ngữ lên hót xệ ợp bị mắng tình huống cường điệu đặt ở hủy bỏ hô nước nhẹ giọng nói ba mẹ cố bà bá cố bà mẫu vừa lúc vị hi cùng thiên ngữ đều đã trở lại từ giờ trở đi ta cùng vị hi hôn ước không hề giữ lời là ta trước kia không hiểu chuyện cho rằng thiên ngữ nói nàng không thích vị hi liền thật sự không thích con hảo hiện tại tới kịp nói đem ánh mắt chuyển hướng tô thiên ngữ củng cố vị hi vành mắt dần dần đỏ lại nỗ lực khắc chế thiên ngữ vị hi hôm nay tới tìm ngươi ta thật sự không có sinh khí ngươi ngàn vạn không cần cảm thấy thực xin lỗi ta Ngươi cùng Vị Hy đứng chung một chỗ, mới là nhất xứng đôi. Tô Thiên Ngữ trên mặt biểu tình chưa biến, ánh mắt lại có biến hóa. Rõ ràng Tô Trầm Ngư bị kêu xuống dưới, ở Tô Phụ Tô Mâu dưới áp lực, nàng hẳn là đối Tô Thiên Ngữ cùng Cố Vị Hy xin lỗi. Nơi này người liền tính trong lòng minh bạch Tô Trầm Ngư không có sai, nhưng bọn hắn là sẽ không thừa nhận. Nhưng mà Tô Trầm Ngư chiêu này lấy lui làm tiến, nháy mắt chiếm cứ chủ đạo vị trí. tô thiên ngự không phải ôn nhu thiện lương nhân thiết sao cố vị hy bỏ xuống tô trầm ngư đi tìm tô thiên ngữ loại này cách làm tô thiên ngữ hẳn là đối tô trầm ngư ôm có hổ thẹn như thế nào còn có thể lại làm tô trầm ngư hướng nàng xin lỗi đâu phi đán không thể làm tô trầm ngư hướng nàng xin lỗi nàng còn phải giúp đỡ tô trầm ngư nói tốt trấn an tô phụ tô mẫu làm cho bọn họ không cần tái sinh tô trầm ngư khí Rốt cuộc cố vị hy đính hôn hiện trường ném xuống Tô Trầm Ngư đi tìm nàng là bản thượng châm châm sự, chuyện này nàng không chiếm lý, lấy nàng nhân thiết, cần thiết ấy nay rốt cuộc. Bất quá Tô Trầm Ngư chưa cho Tô Thiên Ngữ nói chuyện cơ hội, đối phương kia trương ở Thiên Khải Quốc thấy quá nhiều cùng loại biểu tình mặt, dễ dàng làm nàng ra diễn, so sánh hậu cung thiện với tâm kế các phi tần, Tô Thiên Ngữ điểm này kỹ thuật diễn, không đủ nhập Tô Trầm Ngư mắt. Tô Trầm Ngư sợ hãi mà nhìn về phía tô mẫu, mẹ, ta nghĩ thông suốt, ta không đi quy đại, liền đi xê đại. Ta trở về trong khoảng thời gian này, cho các ngươi tiêu phí nhiều như vậy, thật sự ngượng ngùng xê đại không phải hai ngày này khai rằng sao, ta ngày mai liền đi xê đại đưa tin. Lấy tô ra hiệu suất, nàng ngày mai đi xê đại đưa tin, hôm nay là có thể đem danh ngạch cho nàng lộng xuống dưới. Tô Trầm Ngư nếu thật muốn đi quy đại, chỉ cần đổi cái phương thức, làm theo có thể làm tô ra đáp ứng nàng làm được nhưng là ai làm nàng thích xê đại nổi danh nhà ăn đâu nàng bình sinh thích nhất tam dạng đồ vật tiền tài mỹ nam mỹ thực nàng nhưng không tính toán lúc này liền cùng tô ra xé rách mặt nên nàng được đến đồ vật nàng còn không có lấy đâu từ từ tới không nổi. tô mẫu trên mặt biểu tình lặp đi lặp lại nhiều lần biến hóa cùng khai nhuộm màu phường dường như Bởi vì Tô Trầm Ngư lúc này thái độ làm nàng hoàn toàn tìm không thấy tức giận mắng cơ hội. Tô Thiên Tập nói Tô Trầm Ngư ở lễ trên đài kia phiên lời nói chỉ là hảo tâm làm chuyện xấu, cẩn thận ngẫm lại, giống như cũng là. Nếu nàng thật sự tưởng náo đại, liền sẽ không như vậy bình tĩnh địa chủ động tỏ vẻ hủy bỏ hôn ước, còn muốn đi xây đại. Thiên ngữ tính cách mềm mại thiện lương, tình nguyện chính mình chịu hủy khuất, Tô Trầm Ngư nếu là tiếp tục lưu tại trong nhà, tất nhiên sẽ ảnh hưởng Thiên ngữ cùng vị hy. Nếu nàng ngày mai liền muốn đi xây đại, vậy làm nàng đi, đỡ phải lại làm chút lên không được mặt bản sự, mất mặt xấu hổ. Có lẽ cùng nàng ý tưởng không sai biệt lắm, tô mẫu đi xem tô phủ khi, người sau vừa lúc cũng nhìn qua, hai vợ chồng một ánh mắt giao hội, tô mẫu khống chế được hòa hoan chính mình biểu tình, như ngươi mong muốn, ngày mai ngươi liền đi xây đại. Cố mẫu đông nhiên ra tiếng, vị hi, nếu ngươi cùng trầm ngư hôn ước hủy bỏ, kia nàng chính là muội muội của ngươi. mẹ nhớ rõ ngươi ở xê đại phụ cận có một bộ nhàn rỗi chung cư ngươi liền đem này bộ trung cư làm như đưa cho mội muội vào đại học lễ vật. nói như vậy trầm ngư nếu là ở trường học trụ không quen cũng có thể đi chung cư trụ tô trầm ngư khỏe miệng hơi hơi dơ lên đây là lấy lui làm tiến một cái khác chỗ tốt bồi thương tới nàng đoán được lấy cố ra tác phong cố ra ở nhà trên đời so tô ra cao một ít nàng chủ động từ hôn không khóc không náo liền ở lễ trên đài lời nói cũng có tô thiên tập làm giải thích cố ra thế nào cũng sẽ có điều bồi thường trương giai chân nữ sĩ thật là thâm đến buồn cung tâm nột nếu là nàng có thể đem trên cổ kia xuyến đá quý vòng cổ lại cấp buồn cung thì tốt rồi tô trầm ngư pha tiếp nuối mà đem ánh mắt từ cố mẫu trên cổ lướt qua cố vị hy không hổ là thâm tình nhân thiết nam chủ hắn ánh mắt chỉ có ở tô trầm ngư xuống lầu khi ngắm lại đây liếc mắt một cái còn lại thời gian cơ hồ đều dính vào tô thiên ngự trên người, mi vũ gian có khắc đối tô thiên ngự phát sốt lo lắng. Nghe nói cố mâu nói, hắn không chút do dự gật đầu, đối tô trầm ngư nói, ta trước làm trợ lý đem chìa khóa cho ngươi, lúc sau lại sang tên. Với hắn mà nói, chỉ cần tô trầm ngư không hề quấy dày hắn cùng thiên ngữ, một bộ chung cư mà thôi, xem như đối hôm nay hắn đảo hôn mang cho nàng thương tổn bồi thường. Đến nỗi trên mạng sự, Dù sao hắn sẽ cùng Thiên Ngữ công khai, hôm nay tạo thành không hảo ảnh hưởng, làm sáng tỏ sau là có thể giải quyết. Nói đến, hắn hẳn là cảm tạ Tô Trầm Ngư, nàng đỗ nhiên nghị thông suốt, giải trừ bọn họ chi gian hô nước, liền tính ra ra tỉnh lại hỏi, kia cũng là Tô Trầm Ngư chính mình lựa chọn, hắn không cần lại cùng không thích nữ nhân đính hôn, có thể tùy ý cùng Thiên Ngữ ở trưởng bồi chúc phúc chung ở bên nhau. Thiên Ngữ Thiêu còn không có lui. Ta trước mang thiên ngữ lên lầu nghỉ ngơi. Cố vị hy trực tiếp làm cho mọi người mặt, chẳng ngang hoành bế lên tô thiên ngữ. Người sau há mồm muốn nói cái gì, lại ở hắn dưới ánh mắt thiên lặng khép lại tái nhật môi, chim nhỏ nép vào người ôm ở trong lòng ngực hắn. Nàng dư quang sẹt qua tô trầm ngư. Ngạc nhiên mà nhìn đến tô trầm ngư ở đối nàng cười. Kìa tôi cười. Tô thiên ngữ như mày, tiện đà dùng mình một cái, cố vị hy cảm giác được, đem nàng ôm đến càng khẩn. Ba bước cũng làm hai bước lên lầu. Vĩ Hi, ta cảm thấy trầm ngư mạc danh bất an bỏ lên trên tô thiên ngự phía sau lưng, tô trầm ngư. Giống như có chỗ nào không thích hợp. Chúng ta chi gian, không cần nhắc lại nàng. Cố vị Hi ba đạo mà đổ nàng lời nói, một bộ trung cư, đủ bồi thường nàng. Bắt được trung cư chìa khóa sau, tô trầm ngư lười đến lại cùng này nhóm người hô hấp cùng phiến không khí, lập tức đưa ra đi xê đại nhìn xem hoàn cảnh. Buổi tối liền ở tại chung cư, không ai lưu nàng, đều quan tâm Tô Thiên ngữ càng lúc càng cao độ ấm đi. Tô Trầm Ngư làm Tô ra tài xế tái nàng trở về tranh Tô ra, thu thập hành lý, thuận tiện đem sở hữu thẻ ngân hàng lấy thượng, hơn nữa nàng chụp kia mấy cái quảng cáo, tam trương thẻ ngân hàng thêm lên có 50 nhiều vạn, trong đó 60% là quảng cáo phí, 10% là nàng trước kia làm công tránh, dư lại là Tô ra khớp. Như vậy một đối lập. chương giai chân nữ sĩ quá khẳng khái. Tô Trầm Ngư quyết định, tiếp theo nói cái gì đều đến đem vị này nữ sĩ trên cổ cái kia đá quý vòng cổ cấp kéo lại đây. trừ bỏ thẻ ngân hàng, còn có hai bộ hàng hiệu trang sức, trong đó một bộ tựa hồ là tô mâu cấp Tô Thiên Ngư mua lễ vật ghi, thuận tiện cấp Tô Trầm Ngư tùy ý cầm bộ nhan sắc cám trầm, dư lại kia bộ là Tô Thiên Ngư đưa, Tô Trầm Ngư cùng nhau cầm, tính toán bán đi đổi thành tiền mặt. Cố vị hy đưa kia bộ trung cư hắn cũng không có trụ quá, bất quá bên trong gia cụ đầy đủ hết, chỉ cần thỉnh nhân viên vệ sinh quét tức hạ vệ sinh là được. Tô Trầm Ngư trực tiếp sai xử tô ra tài xế, làm hắn xử lý. Nàng phân phó đến quá mức đương nhiên, tô ra tài xế nên được cam tâm tình nguyện, bận lên bận xuống, chờ nhân viên vệ sinh lại đây quét tức vệ sinh sau. Tô Trầm Ngư lại làm tài xế tái nàng đi phụ cận thương trường. Nàng đem trang sức hộp ném cho tài xế. Đi châu đáo cửa hàng bán nó. Tài xế ngạc nhiên. Bán, bán. Số thẻ phát ngươi phải chạc, đi thôi. Tô Trầm Ngư rối người, tài xế ánh mắt từ nàng phập phồng quyến rũ thân thể đào qua, tuổi trẻ ngăm đen mặt đột nhiên nóng lên, chạy nhanh bỏ qua một bên, không dám lại xem, mặc danh cũng không dám hỏi lại, chỉ gật đầu đáp ứng, tốt. Nhìn theo tài xế sách theo trang sức tiến vào thương trường, Tô Trầm Ngư thở dài. vẫn là tưởng niệm có đông đảo thái giám cung nữ hầu hạ nhật tử a như vậy một hồi lan lộn nàng thân thể đã phi thường mỏi mệt nhưng là nàng còn không thể nghỉ ngơi tuy rằng hệ thống cấy vào ký ức khắc sâu phản phất nàng một chút trải qua quá nhưng mà tô trầm ngư như cũ đối hiện đại hóa này hết thể có chút xa lạ yêu cầu thời gian tới thích ứng thích ứng huống chi nàng tới thương trường còn có một cái khác mục đích ở dạo xong một vòng thương trường Đối nơi này bố trí có nhất định hiểu biết sao, Tô Trầm Ngư đi vào thường trường kia một loạt mini cờ tờ vờ phòng nhỏ, lúc này, trong đó một cái phòng nhỏ có vị người trẻ tuổi chính cầm mịt rổ phổn say mê mà sướng. Chính là hắn. Tô Trầm Ngư kéo ra phòng nhỏ môn, tức khắc, người trẻ tuổi quỷ khóc sói gào toát ra tới. Đã chết đều phải ái, khu khu khu người trẻ tuổi thanh âm đột nhiên im bật, trừng mắt mở cửa Tô Trầm Ngư. trên mặt biểu hiện bởi vì cao âm không thể đi lên nghẹn hồng ánh mắt ở nữ hải trên mặt dừng lại vài giây người trẻ tuổi đáy mắt kinh diễm trợt lóe mà qua cọ từ trên chỗ ngồi đứng lên chân tay luống cuống cái kia có chuyện gì sao tô trầm ngư chiều đối phương cong cong đôi mắt ngọt ngào mà nói ta tưởng thỉnh ngươi rút một chút sướng bài hát người trẻ tuổi cái gì ca tô trầm ngư thét trói thai ca người trẻ tuổi vẻ mặt mờ mịt a chúc mừng thu hoạch đến từ trần minh vĩ thét chói thai giá trị một điểm chúc mừng thu hoạch đến từ trần minh vĩ thét chói thai giá trị một điểm chúc mừng thu hoạch đến từ trần minh vĩ thét chói thai giá trị một điểm mười phút sau tô trầm ngư thỉnh giọng nói ách người trẻ tuổi uống lên hai ly trà sữa người sau cùng nàng trao đổi xong ngoại trạng vượng vượng hồ hồ mà rời đi tô trầm ngư hút khẩu trà sữa loa thét chói thai giá trị tổng cộng có bao nhiêu Loa hơn nửa ngày mới toát ra thanh âm, 135. Trà xanh bước thứ tư, 004. Đối với cái này số, Tô Trầm Ngư thập phần vừa lòng, nàng tìm Trần Minh Vĩ Sướng thét trói thai ca, bổn ý là thực nghiệm. Hiện tại xem ra, thực nghiệm kết quả không tồi. Chỉ cần là từ nàng hành vi dẫn ra thét trói thai, đều có thể tính làm hữu hiệu thét trói thai giá trị. Chẳng qua cuối cùng một tiếng thét trói thai đạt được điểm số lớn nhỏ, là dựa vào hệ thống tính toán. Giống nhau thét trói thai giá trị đều là một điểm, đến nỗi vì cái gì tô thiên tập một tiếng thét trói thai tiêu đến 10 điểm. Loa giải thích là nàng thông qua tứ chi hành vi, ngôn ngữ, biểu tình chờ làm tô thiên tập nào đó cảm xúc điểm đạt tới một cái cao phong, dẫn phát thét trói thai giá trị liền sẽ cao một ít. Hành đi, dù sao chỉ cần từ nàng dẫn phát bình thường thét trói thai cũng hữu hiệu, nàng liền vừa lòng. Nhìn hạ thời gian, buổi tối 7 giờ rưỡi. Chống giống bụng nhắc nhở Tô Trầm Ngư nàng đến bây giờ còn chưa ăn cơm, biết có biện pháp có thể tránh thét trói thai giá trị sau. Nàng cũng không đợi nhanh chóng ở thường trường dùng cơm khu tìm ra nhà ăn khao chính mình. Ăn ăn, di động thu được một cái tiên trướng tin nhắn, xem ra tài xế hiệu suất không tồi. Tô Trầm Ngư khỏe miệng cong cong, hướng tài xế thuyết minh chính mình vị trí, không muốn bao lâu, tài xế lại đây. Ngồi! Tô Trầm Ngư ý bảo tài xế ngồi đối diện. nhìn ra tô trầm ngư là phải đối chính mình nói chuyện tài xế do dự hạ kéo ra ghế ngồi xuống mặc danh hắn có chút có cắp đồng thời còn có đối nữ hải vài phần đồng tình rõ ràng là tô ra chân chính thiên kim lại bị người nhà như vậy đối đãi thậm chí còn muốn bán trang sức tài xế trước kia cùng tô trầm ngư tiếp xúc không nhiều lắm nhưng hôm nay phát sinh sự làm hắn nhịn không được đối đỉnh đầu lao bản một nhà thái độ thẳng lắc đầu nhưng mà đó là hắn áo cơm cha mẹ cho dù trong lòng có ý tưởng hắn cũng không có khả năng biểu hiện ra ngoài một buổi trưa phiền toái vương ca giúp ta xử lý rất nhiều sự tình vất vả ngươi cảm ơn tô trầm ngư cấp tài xế vương gia minh đổ ly nước trái cây vương gia minh vội vàng lắc đầu đều là ta nên làm tô trầm ngư cười cười chuyện vừa chuyển quan tâm nói ta nhớ rõ mụ mụ ngươi khoảng thời gian trước sinh bệnh nằm viện nàng bình phúc sao tô ra không ngừng vương gia minh một cái tài xế Vương Gia Minh bởi vì mẫu thân sinh bệnh nằm viện thỉnh đoạn thời gian giả, sau đó hắn phát hiện Tô Gia Tựa Hồ có muốn đem hắn đuổi việc ý tứ, bởi vậy không chờ mẫu thân xuất viện, liền chạy nhanh một lần nữa trở về đi làm. Hắn không nghĩ tới Tô Trầm Ngư cư nhiên có thể nhớ rõ tình huống của hắn, rốt cuộc Tô Trầm Ngư tuy rằng không chịu người nhà họ Tô yêu thích, nhưng cũng là Tô Gia Thiên Kim, mà hắn chỉ là cái tài xế. Còn không có Vương Gia Minh lắc đầu, sắc mặt có chút khó coi, bệnh của nàng yêu cầu trưởng kỳ an dưỡng đây là một bút đại tiêu phí dứt lời hắn nhìn đến tô trầm ngư cầm lấy di động tiếp theo nghe được chính mình di động chấn động lo lắng là tô ra tin tức vương gia minh nhanh chóng xem qua di động này vừa thấy đôi mắt đột nhiên chừng lớn hắn huệ chặt thu được tô trầm ngư tần chia hắn chuyển khoản tin tức kim ngạch hai vạn nhị tiểu thư nữ hài lộ ra ngượng ngùng biểu tình ngươi biết ta ở nhà nàng dừng một chút Ta có thể hỗ trợ cũng không quá nhiều, vừa lúc vừa mới trang sức ngươi giúp ta bán đi, cái này tiền liền cho ngươi mụ mụ mua một ít đồ bổ, hy vọng nàng sớm ngày khang phục. Vương Gia Minh hô hấp lặng lẽ kịch liệt, hắn mâu thân bệnh phảng phất động không đáy, mà hắn chỉ là tô ra tài xế trong đó một cái, phụ trách hàng ngày đi ra ngoài, tiền lương không tính là có bao nhiêu cao. Rốt cuộc là người trưởng thành, hắn thoáng bình phục, thâm giọng nói, nhị tiểu thư muốn ta làm cái gì? Đây là tâm ý của ta Tô Trầm Ngư lắc đầu, dùng hâm mộ ngự khi nói, ngươi cùng mụ mụ ngươi cảm tình thực hảo đâu. Vương Gia Minh nghĩ đến tình huống của nàng, há miệng thở dốc, nhìn nàng, đống nhiên nào đó xúc động nảy lên trong lòng, làm hắn hạ quyết tâm, hạ giọng nói câu, nhị tiểu thư, Tô Tổng ở kim sắc loan dưỡng một vị nữ sĩ, mang thai đã có tháng năm. Tô Trầm Ngư, nàng thiếu chút nữa cười ra tới, vạn không nghĩ tới Vương Gia Minh biết điều như vậy. Cứ nhiên cho nàng tuần ra như vậy một tin tức. Tô mâu nhất đắc ý chính là có cái thâm ái chính mình trợ phu, chi kỷ hiểu chuyện nữ nhi, hoặc bắt thông minh nhi tử, kết quả trưởng phu có nàng dưỡng cái tiểu tình nhân. Này nếu là đã biết, vậy quá có ý tứ. Nô. No. Có thời gian nàng bí mật đi nhìn nhìn vị này tiểu tình nhân, đưa điểm bổ phẩm dưỡng thai linh tinh hảo vận, cần phải làm đối phương đem trong bụng kia tương lai đệ đệ hoặc muội muội hảo hảo sinh hạ tới. Kế tiếp Vương Gia Minh lại nói chút hắn biết đến bí mật, thấy thời gian không còn sớm, Tô Trầm Ngư săn sóc mà làm hắn hồi Tô ra phục mệnh, nàng chính mình đánh xe phản hồi trung cư. Bảo Khiết đã rời đi, Tô Trầm Ngư thoải mái dễ chịu mà phao tắm rửa, trừ bỏ không ai hầu hạ có chút không thói quen ở ngoài, mặt khác đều thực thích ứng Nàng đắp mặt nạ nằm ở trên sofa, thu được Tô ra một vị luật sư tin tức, làm nàng điền mấy cái có quan hệ xê đại đồng hồ điện tử, đệ trình xong sau. Luật sư tỏ vẻ ngày mai Tô Trầm Ngư có thể trực tiếp đi xê đại đưa tin. Xử lý xong này đó, Tô Trầm Ngư mới cờ lạc mở người đại diện đỗ Dư Chu chân dùng Đối phương đã phát mười mấy điều tin tức, đại ý là làm Tô Trầm Ngư lục cái video, kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh trải qua, sau đó đem video chia hắn. đỗ Dư Chu, ngươi nếu là về sau còn tưởng ở trong vòng hôn, liền sấn cơ hội này đem nhiệt độ nâng đến tối cao, mặt sau sự giao cho ta. Ta có nắm chắc chuyện này lúc sau, ngươi có thể nhận được tân thông cáo. Đô Dư Chu, đương nhiên, ngươi nếu là không muốn, vậy quên đi. Rốt cuộc bị cha nam đào hôn cùng bị tỷ tỷ đoạt nam nhân không phải cái gì sáng dọi sự, Tô Trầm Ngư lại không có gì chủ kiến. Hơn nữa Tô Thiên Ngư củng cố vị hy quản lý đoàn đội cấp lực, Đô Dư Chu cảm giác Tô Trầm Ngư có khả năng bị giải quyết riêng. Không nghĩ tới Tô Trầm Ngư hồi phục đến len ken hữu lực, ta nghe ngươi, Thực mau phát tới video, Đỗ Dư Chu cờ lật mở, phản ứng đầu tiên thế nhưng là kinh diễm, hắn biết Tô Trầm Ngư lớn lên xinh đẹp, nhưng giới giải trí cái nào nữ nghệ sĩ không xinh đẹp. Hùng chi ở Đỗ Dư Chu trong ấn tượng, Tô Trầm Ngư khí chất thiên Long trầm, liên quan kia trường cho dù ở tuấn nam mỹ nữ nhiều như lông Châu giới giải trí cũng có thể nổi bật mặt, tương ứng giảm vài phần nhan giá trị. Mà trong video làm hắn kinh diễm Tô Trầm Ngư đều không phải là thịnh trang trang điểm. Tương phản, nàng trắng thuần một chương sạch sẽ trắng nón mặt, vành mắt phím hồng, nhẹ rũ lông quả dường như hàng mi dài, nước mắt lặng yên không một tiếng động mà lăn xuống, chân chân chính chính thuyết minh cái gì kêu khóc như hoa lê dính hạt mưa. Nàng đôi mắt dường như bịt kín một tầng nhàn nhạt, nhạt, yêu thương sầu, dễ như trở bàn tay mà làm người đồng cảm như bản thân mình cũng bị, chỉ xem một cái, đô dư chu không tự giác đau lòng lên. đại xem xong video sau, hắn thở phào. Xoa xoa phiếm hồng đôi mắt, ở trong lòng hung hăng mắng thanh Tô Thiên ngữ cùng Cố Vị Hy, thật con mẹ nó là một đôi cậu nam nữ. Tô Trầm Ngư qua đi bị nhiều ít ủy khuất. Nàng trước kia cái gì cũng chưa đối hắn nói qua. Đúng lúc này, đỗ Dư Chu nhận được công ty thượng tầng điện thoại, muốn giải trừ cùng Tô Trầm Ngư hợp đồng. Vì cái gì? Hắn hoàn toàn không có dự đoán được công ty phản ứng. Công ty người ở điện thoại kia đoan không kiên nhẫn nói, không có vì cái gì. Công ty có được tùy thời bỏ dở hiệp ước quyền lợi, đây là công ty quyết định, ngươi nói cho Tô Trầm Ngư, làm nàng hai ngày này lại đây đem tự ký, ngươi cũng đừng lại vì chuyện của nàng lo lắng, chuyên tâm mang từ bộ du. Đô Dư Chu tức giận đến không được, giận quài điện thoại. Hắn mang tên kia nữ diễn viên từ bộ du an ủi hắn, Chu Ca, kỳ thật công ty quyết định rất đúng. Đô Dư Chu xem nàng. Nàng chậm rãi nói, Tô Thiên ngữ cùng cố vị hy đang lúc hồng. Bọn họ đoàn đội đều rất lợi hại, chúng ta sao có thể cùng bọn họ so, ngươi xem bọn họ triệt hoạt sẽ ở tốc độ liền biết. Thật muốn cùng bọn họ đối thượng, chúng ta không nhất định có thể thắng, bọn họ có càng nhiều biện pháp đối phó Tô Trầm Ngư. Loại tình huống này, chi bằng làm Tô Trầm Ngư chính mình đi xử lý. Đô Dư Chu Trầm Mặc Nói đến cùng chính là công ty không nghĩ đắc tội Tô Thiên ngữ củng cố vị hy, rốt cuộc bọn họ là tiểu công ty. Chính hắn cũng chỉ bất quá vì công ty làm công, căn bản không có biện pháp xoay chuyển công ty quyết định. Tô Trầm Ngư ngủ phía trước thu được đố dư chu điện thoại, nghe xong hắn xin lỗi nói sau, nhưng thật ra hiểu được, công ty hoặc là là thu được tô ra cảnh cáo, hoặc là chính là cố ra cảnh cáo. Không quan hệ, quá hai ngày ta tìm cơ hội đi công ty ký tên. Tô Trầm Ngư thoải mái mà nằm ở trên giường, ngự khí cô ý lộ ra khẳng khàn, làm điện thoại kia quả nhiên đố dư chu nghe xong. trong lòng buồn bực càng tăng lên trong khoảng thời gian này cảm ơn ngươi chiếu cố ngươi không cần lo lắng ta sẽ chính mình xử lý nàng càng nói như vậy đỗ dư chu trong lòng càng không dễ chịu vội vàng nói tiếng xin lỗi liền cắt đứt điện thoại cho chuyện kết thúc tô trầm ngư lời nhắc mà đánh cánh áp vốn di tưởng ở giải ước trước kéo một chút công ty nhà này công ty là tô ra cho nàng tùy ý an bài tô trầm ngư cũng không tính toán tiếp tục đãi không nghĩ tới đối phương không cho kéo chờ mình nàng ghé vào trên giường trầm tư một lát quyết định trước thử xem họa cái quyển quyển nguyền rủa ngươi hiệu quả ta muốn họa một vòng tròn loa lập tức khấu rớt nàng một trăm điểm thét trói hai giá trị sau đó tô trầm ngư liền nhìn đến chính mình tay phải ngón trỏ phát ra ôn nhuận bạch quang thấy thế nàng thử ở không trung vẽ cái đại đại vòng vòng sáng lập tức thành hình trung gian hiện ra mấy chữ thỉnh mặc niệm nguyền rủa nội dung như vậy trí năng tô trầm ngư nghĩ nghĩ Ở trong lòng tưởng, nguyên rủa cố vị hy miệng thối táo bón 10 ngày, há mồm huân vượng tô thiên ngữ. vong sáng nội hiện ra nàng trong lòng suy nghĩ nói. Loa. Hai giây sau, nàng nguyên rủa nội rung phía dưới nhiều chú thích. Nguyên rủa phạm vi bình thường, nguyên rủa thành công, một vòng tròn nguyên rủa suất 10%, cố vị hy đem ở 24 giờ nội liên tục miệng thối cũng táo bón, vô pháp huân vượng tô thiên ngữ. vong sáng một trận giao động run rẩy, liên tục 3 giây. tiện đà biến mất liền như vậy biến mất kia nàng như thế nào xác định nguyền rủa thành công cùng không ý niệm chợt lệ quá trước mắt bỗng nhiên nhiều ra cái màn hình treo ở giữa không trung bên trong truyền phát tin người đúng là tô thiên ngữ cùng cố vị hy lúc này tô thiên ngữ đại khái lui thiêu nửa nằm ở trên giường cố vị hy bưng cháo một muỗng một muỗng mà huy nàng hình ảnh thoạt nhìn thập phần ôn nhu cháo mo huy xong khi cố vị hy nhíu hà mi làm sao vậy Tô Thiên Ngữ Nguyên Thanh hỏi. Cố vị hy chỉ cảm thấy bụng đống nhiên nặng trĩu, một cổ mãnh liệt tưởng phong thích xúc động truyền đến, hắn nhẫn nhịp, không nhìn xuống, ta đi hạ toilet." lét. Hắn cầm chén đặt ở Tô Thiên Ngữ trong tay, đứng dậy rời đi. Tô Thiên Ngữ ninh hạ tú khí mi, chót mũi ngửi được một cổ khó có thể hình dung xú vị, nhưng thực mau tiêu tán, cũng liền không có nghĩ nhiều. 5 phút sau, cố vị hy từ toilet lét ra tới, tay đặt ở như cũ nặng trĩu bụng. Giữa mày ninh thành một cái chữ xuyên, Nguyên Lập đứng một lát, một lần nữa phản hồi phòng, Tô Thiên Ngự đã đem uống xong cháo chén đặt ở bên cạnh, muôn xuống giường. Ngươi vừa mới hạ sốt, hảo hảo nằm. Cố vị hy bước nhanh qua đi, bá đạo mà đem Tô Thiên Ngự ấn hồi trên giường. ập vào trước mặt xú vị nhảy tiếng Tô Thiên Ngự xoan mũi, lệnh nàng dạ dày bộ cuộn cuộn, sắc mặt biến đổi. Nơi nào không thoải mái. Cố vị hy không hề hay biết, thấy nàng sắc mặt khó coi. Vội vàng để sắt vào, hơi thở phun ở Tô Thiên Ngữ trên mặt. Tô Thiên Ngữ nháy mắt xác nhận, kia cổ canh tửi nơi phát ra là Cố Vị Hy khẩu khí, nàng bính trụ hô hấp, thoáng đem đầu sau này ngưỡng, miễn cứng nói, Vị Hy, ngươi ăn cái gì? Cố Vị Hy mặt mày thư khai, cho rằng Tô Thiên Ngữ quan tâm hắn có hay không ăn cái gì, nhẹ nhàng cười, cùng ngươi giống nhau, uống cháo. Túi đầu, hôn hướng kia trương ngẩng tới làm hắn thương nhớ đêm ngày môi đỏ. Ở hai làn ngôi sắp chạm vào ở bên nhau khi, Tô Thiên ngữ sắc mặt khó coi tới cực điểm, rốt cuộc nhịn không được, đột nhiên đẩy ra Cố Vị Hy, Lê tẩm mà đem mới vừa uống cháo, kể hết phun ở Cố Vị Hy trên người. Cố Vị Hy không núp nhích. nàng đẩy ra hắn khi, hắn rõ ràng nhìn đến trên mặt nàng hiện lên gây tẩm. Nhưng mà đối người trong lòng lo lắng thắng qua hết thảy, Cố Vị Hy nâng dậy Tô Thiên ngữ, há mồm nói chuyện. nhưng hắn một mở miệng Tô Thiên Ngữ là có thể ngửi được lệnh người buồn nôn xú vị. Như thế lặp lại, một cái không ngừng nói, một cái không ngừng phun. Rốt cuộc, Tô Thiên Ngữ suy yếu ra tiếng. Người tránh ra. Cố vị hy cứng đờ thân thể, căn chặt hàm răng, trên mặt lộ ra bị thương biểu tình. Môn đẩy ra, Tô Thiên Tập vừa muốn nhảy tiến vào nhìn đến cố vị hy đi nhanh đi ra ngoài. Hắn nghĩ hoặc, vị hy ca, tỉ của ta làm sao vậy? Cố vị hy sắc mặt lạnh băng khó coi, nàng phun ra. Dứt lời, liền thấy tô thiên tập che lại cái mũi sau này lui hai bước, vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn hắn, trong đầu nói không trải qua tự hỏi liền buột miệng tốt ra, vị hy ca, ngươi nói chuyện như thế nào một cổ xỉ vị. Cố vị hy, cha xanh thứ năm bước, không 005. Đêm nay, tâm tình phi thường vui sướng tô Trầm ngư một giấc ngủ đến mặt trời đã cao ba xào, rửa mặt song sau. Nàng thủy ý ăn hai cái bánh mì lấp bụng, nhìn xem thời gian, nên đi xe đại đưa tin. Nàng tuyển điều phấn nộn nộn váy liền áo, thay lúc sau nhìn trong gương chính mình, mỉm cười. Gương mặt này cùng thiên khải quốc nàng giống nhau như lúc, không giống nhau chính là, hiện tại nàng càng xanh miết thủy nộn, đôi mắt thủy nhuận thanh thấu, phảng phất hàm một ông thú thủy. tay thủy tâm động, nàng cho nàng chính mình chát cái phong cách tây na cha đầu, bằng thêm một phân nghịch ngợm. Thả bay tự mình. Ở Thiên Khải Quốc, hưu với thân phận của nàng, quần áo nhan sắc nhiều lấy ám trầm là chủ, tóc cũng đến quy quy củ của bản. cho dù muốn đổi cái không hợp thân phận nghịch ngợm tiểu tóc, cũng đến là ở cẩu hoàng đế lại đây, tự mình cho phép nàng đổi mới có thể, là vì tình thú. Trung cư ly xê đại rất gần, đi đường nhiều nhất 5 phút, nhưng tô trầm ngư không nghĩ đi, tiểu khu cửa có xe đặt công, nàng trực tiếp quét chiếc, trước tìm hạ cảm giác, xác nhận có thể cưỡi lên đường. nàng một đường chậm gì gì cưới tiểu hoàng xe tiến vào xe đại. Tân sinh nhập giáo, vườn trường nơi nơi là tràn đầy tươi cười người trẻ tuổi, đại bộ phận tân sinh đều có cha mẹ đi theo, kéo hành lý, mang theo đối tân sinh hoạt hướng tới, giống tô trầm ngư loại này cưới tiểu hoàng xe, liền vác cái túi sách, thiếu chi lại thiếu, bất chi bất giác hấp dẫn không ít ánh mắt. Cố tình nàng kỹ thuật lái xe không tốt lắm, tiến giáo người lại nhiều, lại lần thứ ba thiếu chút nữa đụng vào người sau. Tô Trầm Ngư chỉ phải bất đắc dĩ mà dừng lại xe, tìm cái đất trống đem nó dừng lại, quyết định đợi chút trở về xem có ở đây không, nếu ở nói, lại kỵ nó trở về. Nàng mới vừa dừng lại, đông nhiên có bóng người dựa lại đây, thanh âm ôn nhuận thuần hậu, là tân sinh sao. Ngẩng đầu, một cái nam sinh, rất cao, chân rất dài, ngũ quan sạch sẽ tuấn lãng, an mặc trí nguyên phục hiển nhiên là học sinh hội nhân viên công tác, mang kính đen. Hiện ra vài phần phong độ trí thức, khỏe miệng giơ lên, lộ ra gại đúng chỗ ngứa hữu hảo tươi cười. Đúng vậy. Cái nào hệ? Phát thanh. Nam sinh đẩy đẩy mắt kính, thanh âm càng thêm dễ nghe, có loại độc đáo vận luật. Xảo, ta cũng là, Trần Mặc sinh, đại nhị, ta mang ngươi đi đưa tin chỗ đi. Tô trầm ngư. Không hổ là phát thanh hệ, thanh âm không tồi, trầm ngư nhìn chầm chầm hắn xem. Trần Mặc sinh bị xem đến một trận khẩn trương. Kỳ thật từ Tô Trầm Ngư tiến cổng trường, hắn liền chú ý tới. Ai làm tại như vậy nhiều tân sinh nhập giáo thời điểm, nàng một mình kỵ tiểu hoàng xe thân ảnh cũng đủ thấy được đâu. Đặc biệt nàng kỹ thuật vừa thấy liền không được tốt, ở trong đám người kỵ đến siêu siêu vẹo vẹo, có mấy lần hắn xem đến đều thế nàng ruốt mồ hôi, thiếu chút nữa cho rằng nàng sẽ té ngã. Thẳng đến nàng dừng lại xe, hắn nghĩ nghĩ, chủ động đi tới. Hẳn là tân sinh, nếu không phải tân sinh. lấy như vậy dung mạo sớm tại trường học nổi danh quả nhiên không đoán sai hào nha cảm ơn học trưởng tô trầm ngư cong cong đôi mắt trần mặc sinh tim đập không chịu khống chế mà ra tốc nữ hài cặp kia thanh triệt mắt đen chiều hắn doanh doanh cười khai khi hắn phảng phất nhìn đến thiên sơn thượng tràn ra tuyết liên thanh thuần lại mê người bên này trần mạc sinh lặng lẽ thở phào có người dẫn đường tô trầm ngư mừng rỡ nhẹ nhàng quan trọng nhất chính là Trần Mạc Sinh lớn lên không kém, đi vào nơi này, rốt cuộc đụng tới một cái thuận mắt tiểu xoay ca, hơn nữa nhìn kỹ dưới, Trần Mạc Sinh có chút giống ở thiên khải quốc hầu hạ nàng nhị đảng thái giám tiểu sinh tử. Này cho Tô Trầm Ngư vài phần quen thuộc cảm. Ngươi như thế nào một người tới đưa tin? Ngươi hành lý đâu? Trần Mạc Sinh tán gẫu mở miệng. Tô Trầm Ngư tùy ý nói, ta liền trụ phụ cận. Vậy ngươi là không tính toán trọ ở trường. Quy định cần thiết trọ ở trường. kia thật không có nói trần mạc sinh nhìn chằm chằm nàng trắng non tu mỹ mặt nghiêng trầm tư một lát nói ta cảm thấy ngươi thoạt nhìn hảo quen mắt có phải hay không ở đâu gặp qua đổi một người tới chỉ biết cho rằng trần mạc sinh những lời này là kinh điển thức đáp lời nhưng tô trầm ngư không chút do dự gật đầu thản nhiên nói có khả năng ngươi ở tv hoặc là trên mạng xem qua ta ta chụp quá mấy chi quảng cáo trần mạc sinh sửng sốt bỗng nhiên nhớ tới vì cái gì sẽ cảm thấy cái này nữ hài quen mắt tên cũng rất quen hay người là cái kia minh tinh cố vị hy đào hôn bị tỷ tỷ tô thiên ngữ đoạt vị hôn phu ngày hôm qua lên hot xệ ập cái kia tô trầm ngư hắn kinh ngạc mà dơ lên thanh âm tô trầm ngư dừng lại bước chân nàng là thật không nghĩ tới vừa tới cê đại cư nhiên liền có người nhận ra nàng tới ngày hôm qua cái kia hot xệ ập lục soát tính toán đâu ra đấy ở hot xệ ở bảng thượng chỉ đợi một giờ Mà Tô Trầm Ngư vốn là không có gì danh khí, hoàn toàn không đến mức ra cửa bị nhận ra tới. Chính là ta. Nhận đều nhận ra tới, nàng đương nhiên sẽ không phủ nhận. Đối mặt thoải mái hào phóng thừa nhận nữ hải, Trần mặc Sinh rõ ràng rối loạn mấy chủ, theo bản năng tưởng nói hai câu an ủi nói, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Vừa lúc nghe được Tô Trầm Ngư hỏi, ngươi là Tô Thiên Ngư fans Không không không Trần mặc Sinh vội vàng xua tay, ta ai Fens đều không phải. ta có cái niệm cao trung muội muội, nàng là cố vị hi Ngày hôm qua đánh với ta điện thoại, nói nàng phòng ở sụp trần Mạc sinh ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Sau đó hắn liền ở nàng muội muội gào khóc ta đối cố vị hi thoát phấn trong thanh âm, bị bắt hiểu biết một ít bắt quái. Tiện đà nghe được tô trầm ngư tên này cùng nhìn đến nàng ảnh trụ. Nói xong, trần Mạc sinh phát hiện trước mặt nữ hải tươi cười càng sâu, nhưng mà dừng ở hắn trong mắt, như vậy tươi cười cùng phía trước so sánh với. nhiều vài phần cố tình miễn cưỡng, Trần Mạc Sinh không dám lại nói tiếp tục cái này đề tài, ngạnh sinh sinh xoay cái mở đầu, kỳ thật trường học sinh hoạt khá tốt, có thể tham gia một ít cảm thấy hứng thú xã đoàn, so với bên ngoài thế giới, muốn hảo đến nhiều. Trần Mạc Sinh chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì, chỉ là theo bản năng cảm thấy nhắc lại lúc trước đề tài, không thể nghi ngờ là hướng Tô Trầm Ngư trong lòng chát dao nhỏ. Tô Trầm Ngư đảo cũng theo hắn mở đầu liêu đi xuống, Dường như Trần Mạc Sinh căn bản không nhận ra nàng giống nhau, ở Trần Mạc Sinh giới thiệu học viện tin tức bối cảnh âm chung, bọn họ đi vào đưa tin đại sảnh, nơi này đã bài vài xếp hàng ngũ. Tô Trầm Ngư bài đến trong đó một liệt, Trần Mạc Sinh đứng ở bên cạnh, nhìn dáng vẻ không tính toán lập tức liền đi. Nhưng mà kế tiếp càng thêm ra ngoài Tô Trầm Ngư đoán trước một màn xuất hiện, bên phải xếp hàng tần sinh tựa hồ có người nhận ra nàng, một truyền mười, mười truyền trăm, chỉnh xếp hàng liệt xôn sao lên. Hơn nữa còn lây bệnh cấp mặt khắc liệt. Kết quả là, vô số hai mắt quang sáng ngời có thần mải nhìn phía Tô Trầm Ngư, mắt to tử lập lòe mới mẻ bắt quái hai chữ, có chút tò mò tâm trọng, đã lấy ra di động đối với Tô Trầm Ngư ca ca chụp lên. Đó là Tô Trầm Ngư. Cái kia thảm hề hề Tô Trầm Ngư. Ta vừa mới lục soát, chính là nàng, lớn lên giống nhau như lúc. ngoa tào Tô Trầm Ngư cư nhiên cùng chúng ta cùng cái trường học. Nàng như vậy tiểu nhân sao? Ai là Tô Trầm Ngư? Hoa, wow, chúng ta đây là nhìn thấy minh tinh. Nàng bản nhân so ảnh chụp đẹp nhiều. Mặt nàng hào tiểu, làn da hào bạch, chân lại tế lại trường. Ta cảm thấy nàng so Tô Thiên Ngữ xinh đẹp. Xếp hạng Tô Trầm Ngư trước sau người cũng liên tiếp xem nàng. Sau đó những người này tự động cùng Tô Trầm Ngư cách đoạn khoảng cách, đánh giá Tô Trầm Ngư ánh mắt đồng tình có chi, nghi hoặc có chi. này đó tràn ngập các loại ý vị đánh giá ánh mắt đối tô trầm ngư tới nói không đáng kể chút nào nàng chút nào không chịu ảnh hưởng thản nhiên tự nhiên mà đứng ở tại chỗ phảng phất không thấy được những người này tầm mắt còn hướng phía trước mặt vị kia bởi vì xem nàng mà chậm trễ đi phía trước đi tân sinh nói đi phía trước kia tân sinh lấy lại tinh thần vội không ngừng đi phía trước đi bỗng nhiên tả liệt một vị dơ di động nữ sinh lớn tiếng nói tô trầm ngư ngươi là tô trầm ngư sao Tô Trầm Ngư nhìn về phía tên kia nữ sinh, tên kia nữ sinh như vậy đều chỉ là muốn đem nàng tầm mắt hấp dẫn lại đây, phương tiện chính mình dò hỏi, nàng là tin tức hệ, bản năng đem chính mình bãi ở phóng viên cái này thân phận, liền vấn đề đều nghĩ kỹ rồi, cơ hồ kích động hỏi, ngươi thật sự tính toán thành toàn cố vị hy cùng Tô Thiên Ngữ. Đối bọn họ phản bội ngươi hành vi, ngươi không cảm thấy phẫn nộ sao? Nàng kỳ thật cũng không xa cầu Tô Trầm Ngư thật sự trả lời. Không nghĩ tới cái kia xuyên hồng nhạt váy, sơ na cha đầu, hoàn toàn nhìn không ra có bất luận cái gì thất tình bộ dáng nữ hải cư nhiên nghiêm túc mà đáp lại nàng. Đối với vấn đề này, nàng rõ ràng ngẩn ra một lát, trận mới nhợt nhạt cười khai, bọn họ một cái là ta phía trước thích nam sinh, một cái là tỷ tỷ của ta, đều là người một nhà, nghĩ thông suốt là được, không có gì hảo sinh khí. Trung quanh mạc danh tĩnh xuống dưới, Tuổi trẻ thiếu niên các thiếu nữ nhìn nói chuyện nữ hài, phản ứng đầu tiên nàng có phải hay không nốc loại chuyện này cư nhiên không tức giận. Gác người khác trên người, ghê tởm đều ghê tởm đã chết hảo sao. Không nghĩ tới minh tinh cư nhiên cũng có thể là bánh bao. Không chờ bọn họ tưởng vạn, lại nghe được tô trầm ngư nhẹ nhàng mà nói, rốt cuộc việc đã đến nước này, hơn nữa thành toàn một đôi có tình nhân. Tổng so đem không phải lưỡng tình tương duyệt người cường cột vào cùng nhau hảo, ta cũng là vì chính mình. tuy rằng xác thật có chút thương tâm cùng sinh khí nhưng cũng giải thoát lạc không cần lại bị những cái đó fans đuổi theo mắng hiện tại cùng các ngươi lấy bạn cùng trường thân phận cùng nhau đứng ở chỗ này không khá tốt sao ly đến gần thị lực tốt phát hiện nàng tuy rằng là cười nói nhưng kia cười thấy thế nào đều tràn ngập làm người hụt hẫng chua sót ngoa tào đồng cảm như bản thân mình cũng bị các cô nương nháy mắt đau lòng có chút hiện lục soát tin tức hiểu biết xong quá trình tính tình hỏa bạo đã mắng ra tiếng tên kia tin tức hệ nữ sinh tưởng hỏi lại vấn đề bị người bên cạnh ngăn lại nhân ra đều như vậy còn hỏi trong lòng không điểm số sao an tính lại liền có vẻ mắng chửi người thanh em phá lệ rõ ràng tô trầm ngư thở dài chuyển hướng kia vài vị nữ sinh có đôi khi ngẫm lại đều do ta chính mình không đủ ưu tú là ta sai ưu tú người nên cùng càng ưu tú người ở bên nhau cho nên ta là thật sự cam tâm tình nguyện chúc phúc bọn họ bọn họ đều so với ta ưu tú cũng thỉnh đại gia ngàn vạn không cần mắng bọn họ ta đã nếm chịu quá vong bạo tư vị kia cũng không dễ chịu càng không nghĩ bởi vì ta làm cho bọn họ cũng gặp chửi rủa cảm ơn đại gia Này đàn tân sinh nhìn nữ hải kia khó nén nghẹn ngào mà nói xong chợt tựa hồ bông sở hữu khoe miệng nguyển chuyển nhẹ nhàng thượng dương nở rộ thanh xuân tươi đẹp tươi cười thoạt nhìn một chút cũng không giống minh tinh chính là một cái lớn lên phá lệ xinh đẹp tiểu nữ hải Chỉ là nàng chân thành lời nói, làm sở hữu nghe vào lỗ thai người, trong lòng chậm rãi đôi đầy nào đó nói không rõ buồn bực. Không phun không mau. Dựa. Cố vị hy cùng tô thiên ngữ càng xem càng mẹ nó là một đôi tạc xứng đôi cha nam tiện nữ, tô trầm ngư gặp được bọn họ loại này người nhà, thật là đổ tám đời đại múc. Một đoạn thời gian sau, hot sẽ ở bảng cuối cùng lặng lẽ xuất hiện một cái mục từ trầm ngư rơi lệ, vừa xuất hiện khi bình luận còn chỉ có mấy trăm. sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, mục từ chính là dựa vào bản thân nhiệt độ nhảy đến tiền tam, Chuyển phát phá vạn, bình luận cũng cao tới vài vạn. Bình luận tất cả đều là đối tô thiên ngữ cùng cố vị hy tiếng mắng, so ngày hôm qua càng kịch liệt, liên quan ngày hôm qua bị triệt hạ hot share ấp, thế nhưng cũng một lần nữa xuất hiện ở hot share bảng, suốt ba chiếm hot share ấp trước sáu gã. Bởi vì mạc danh miệng tối, nước xúc miệng, khẩu khí tươi mát đề. Kẹo cao su trở biện pháp dùng xong lúc sau, chỉ là thoáng cải thiện cố vị hy tạm thời không có đi công tác, mà là đãi ở hắn thường trụ kia căn biệt thự. Tối hôm qua nhân khẩu khí vấn đề, hắn một mình trở về này căn biệt thự, suốt đêm mời đến hắn tư nhân bác sĩ vì hắn kiểm tra, lại cái gì cũng không điều tra ra, hơn nữa cố vị hy bụng không thoải mái thông, cuối cùng quy kết với dạ dày không khỏe khiến cho. Ở tư nhân bác sĩ kiến nghị hạ Cố vị hy liền ăn được vài loại trợ giúp tiêu hóa trái cây, liên tục đến ngày hôm sau giữa trưa, như cũ vô dụng. Hắn bụng phảng phất chứa đầy cục đá. Nhưng mà loại này khó có thể mở miệng tình huống, hắn không có khả năng đi chính quy bệnh viện kiểm tra. Một khi tin tức tiết lộ, họ sẽ ập thượng nói không chừng liền sẽ nhiều một cái cố vị hy miệng thối. Chính là tại đây loại khó có thể giảm bất nôn nóng cảm xúc chung, cố vị hy biết được trên mạng phong vân, cả người đều không tốt. Hắn mang lên khẩu trang, đổi hảo quần áo, chuẩn bị đi tìm tô trầm ngư. Hôm qua mới dùng trung cư bồi thường nàng, hôm nay nàng liền làm như vậy vừa ra. Cố vị hy tự hỏi đại tô trầm ngư không tệ, từ tô trầm ngư tìm trở về sau, hắn có thể làm đều làm. Hắn là thiệt tình đem tô trầm ngư đương muội muội đối đãi, tưởng bồi thường nàng, nhưng không nghĩ tới, đổi lấy chính là tô trầm ngư lặp đi lặp lại nhiều lần được một tức lại muốn tiến một thước. hiện tại càng là cầm bồi thường còn không ngừng nghỉ, hắn cũng không biết nàng tâm kế như thế sâu. lúc này đây, hắn sẽ không lại lưu tình. ở hắn ra cửa trước, người đại diện gọi điện thoại nói cho hắn, họ sẽ ập triệt không được. vậy bù phương nói cho ta, bọn họ muốn cho này 6 điều họ sẽ ở ở bảng thượng đãi đủ 3 ngày. người đại diện thanh âm tràn ngập nồng đậm lo âu. cố vị hy xuyên tây trang áo khoác tay dừng lại, mọi người đều biết, chỉ cần có tiền. Tùy thời có thể xuất hiện ở hot sẽ ở bảng, cũng có thể tùy thời biến mất. Cố vị hy cùng tô thiên ngữ đoàn đội cùng ấy bổ vẫn luôn hợp tác đến không tồi, không đạo lý hủy bổ kia phương không giúp bọn hắn đem hot xệ ở chết rớt. Cố vị hy, lý do. Người đại diện cắn răng nói, nói là mặt trên có người cho bọn hắn ra lệnh. Ai? Mặc thị tài phiệt người cầm quyền mạc đình nhàn. Cố vị hy đứng yên, sắc mặt một tức tức khó coi đi xuống. Hắn nghe nói qua người này. người này trong tay khống chế quốc nội hai phần ba kinh tế mạch máu toàn cầu phú hào bảng xếp hạng thượng hắn có thể bài đến trước năm đã từng phụ thân hắn cố tuế tường xa xa xem qua liếc mắt một cái liền gần người cơ hội đều không có như vậy một vị đại nhân vật vì cái gì sẽ quản một cái nho nhỏ bé nhỏ không đáng kể hot xệ ớt vô pháp triệt rất hot xệ ớt đông đảo diễn đàn tệ bạ video ngắn chờ ngôi cao cung cấp lưu lượng làm tô thiên ngữ củng cố vị hy Ở nhiệt tâm các vong hưu không ngừng trong tiếng chửi rủa, bị mang lên cẩu nam nữ chi danh, thành công mà ra vòng. Cho nên, đương tử trường học phản hồi chung cư tô trầm ngư, mở cửa liền nhìn đến ngồi ở trên sofa cố vị hy, một chút cũng không ngoài ý mớn. Tới còn rất nhanh. Nghĩ khoảng cách nàng nguyền mươi 24 giờ còn không có kết thúc, hơn chính mình nhưng không có lời. Vì thế, đương cố vị hy dương mắt nhìn qua khi... liền nhìn đến tô trầm ngư trầm gì gì mà từ bao bao lấy ra cố ý mua hai cái khẩu trang, trùng hợp ở bên nhau, cẩn thận mà mang ở trên mặt, bảo đảm không lộ chút nào phùng nhi. Sau đó, nàng ở ly cố vị hy sai nhất sofa ngồi xuống. Nàng mỗi một động tác mỗi một cái vi biểu tình, đều để lộ ra một cái ý tứ, phản phất hắn là nào đó khủng bố bệnh khuẩn, một khi dính thượng là có thể độc đến nàng. Ý thức được điểm này cố vị hy sắc mặt nháy mắt trở nên tiêu như than đen. Cha xanh thứ 6 bước. 006 Cố vị hy ánh mắt rét căm căm mà nhìn trầm trầm tô trầm ngư, hắn bề ngoài làm nam chính trong sách tới nói xác thật không tồi, khẩu trang chống đỡ hạ nửa khuôn mặt, cho dù chỉ lộ ra đôi mắt trở lên, thông qua hắn thâm thúy mặt mày, như cũ có thể tưởng tượng cả khuôn mặt hình dáng. Nhưng mà tô trầm ngư ở thiên khải quốc thấy quá thật đẹp nam. Nàng trong cung thái giám mỗi người đều là dựa theo nàng yêu cầu tìm. Ở to như vậy trong hoàng cung mặt tìm mười mấy cái xinh đẹp tiểu thái giám, này cũng không phải việc khó. Cho nên cô vị hy diện mạo ở tô trầm ngư trong mắt cũng liền giống nhau, không có gì lượng điểm. Nàng sờ sờ trên mặt khẩu trang, thiện ý giải thích, vị hy cắc ca, ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm. Ta mang khẩu trang là bởi vì ngươi cũng đeo, ngày hôm qua thiên tập cùng ta nói ngươi giống như dạ dày có vấn đề. Không, có gì xử đi. a thiên tập làm ta miễn bản việc này, xin lỗi, ta tuyệt đối tuyệt đối không phải ghét bỏ ngươi. Nàng doanh doanh ánh mắt lộ ra thập phần chân thành, khinh phiêu phiêu liền ở tô thiên tập đỉnh đầu khấu hạ đỉnh đầu nổi. Cố vị hy thái dương gân xanh chịu nhảy, thở sâu, dường như muốn đem sở hữu cảm xúc gáp xuống đi, theo sau lạnh lùng mở miệng, thanh âm chấm thấp, lực gáp bách cực cường, không cần kêu ta ca. về điểm này ra vẻ thâm trầm áp bách quả thực buồn cười buồn cung ở hoàng đế đỉnh đầu nhảy disco khi ngươi còn không biết ở đâu tô trầm ngư trận to vô tội hai mắt lại là bị thương lại là hủy khuất mà mở miệng chính là cố bá mâu nói về sau ta chính là ngươi muội muội nha vừa dứt lời nàng vánh mắt nháy mắt đỏ ta biết là ta trước kia tùy hứng không thấy rõ ngươi cùng thiền ngự cho nhau thích ngươi không nói thiền ngự không nói ngươi lại như vậy ưu tú ta Ta thích thượng ngươi có sai sao? Ngươi lại đáp ứng cùng ta đính hôn. Nếu ngươi sớm một chút nói không thích ta, không muốn cùng ta đính hôn, ta cũng sẽ không nàng túi đầu nghẹn ngào trụ, gầy đơn bạc bả vai nhẹ nhàng kích thích. Tuy là cố vị hy đầy ngập lửa giận, lúc này thấy nàng ủy khuất rơi lệ, nhất thời không biết nên làm gì phản ứng. Tô Trầm Ngư ở trước mặt hắn cơ hồ chưa từng có đã khóc, hắn cũng không gặp nàng như vậy ủy khuất mà đã khóc. Hắn trước kia nhớ hôn nước Lại nghĩ nàng rốt cuộc bị tìm trở về, còn có đã từng khi còn nhỏ chính mình đem nàng đánh mất, tuy rằng kia cũng không hoàn toàn là trách nhiệm của chính mình, nhưng hắn nghĩ tới, trừ bỏ cảm tình, mặt khác đều có thể đền bù nàng. Ở cảm giác được nàng thích hắn, hắn liền tưởng giải trừ hôn nước, hắn thích chính là thiên ngữ, cái kia hắn từ nhỏ che trở lớn lên nữ hải, Hắn muốn tìm tô trầm ngư nói rõ ràng, minh xác tỏ vẻ hắn không có khả năng thích nàng khi, là thiên ngữ giữ chặt hắn. đau khổ cầu xin nàng nói trầm ngư bên ngoài chịu khổ nhiều năm như vậy nàng cướp đi trầm ngư nhiều năm như vậy sinh hoạt không thể liền cuối cùng hôn ước cũng cướp đi chẳng sợ bọn họ cho nhau thích cũng không thể thực xin lỗi trầm ngư hắn cần thiết đối trầm ngư phụ trách vì thế nàng tình nguyện vứt bỏ đoạn cảm tình này chính là thiên ngữ nhiều năm như vậy vẫn luôn không tranh không đoạn tô trầm ngư sau khi trở về nàng càng là đem chính mình đặt ở bối bẩm nhưng mà từ nhỏ đến lớn hắn nào sự kiện không thuận theo từ tô thiên ngữ nếu này thật là thiên ngữ mong muốn kia hắn Liên thuận nàng ý ái một người không phải hẳn là ái nàng toàn bộ sao bởi vậy cố vị hy cho dù cũng không thích tô trầm ngư cũng không có hướng tô trầm ngư trắng ra mà tỏ vẻ miễn cho thương tô trầm ngư tâm nhưng mà kia một lần hắn vô tình nghe được thiên ngữ cùng tô mẫu nói chuyện nàng thương tâm địa thỉnh cầu tô mẫu không cần đi tìm tô trầm ngư càng không cần đi chất vấn tô trầm ngư kia sẽ hãm nàng với càng ấy náy nông nỗi lại tiếp tục nghe đi xuống hắn mới biết rõ ràng thiên ngự sở di cầu xin hắn không lùi hô nước là tô trầm ngư dùng qua đi bước nàng bọn họ đều có nghĩa vụ đền bù tô trầm ngư cái này làm cho cố vị hy trong lòng nhịn không được đối tô trầm ngư sinh ra chán ghét tâm lý hắn trong đầu tự động truyền phát tin hot xệ ở thượng bị vong hưu thượng truyền video nghĩ nàng nói những lời này đó nàng toát ra thần thái giữa mày một chút một chút linh chặt trong lồng ngực quanh quẩn lửa giận ở chậm rãi tiêu tán nàng có một chút nói đúng nếu hắn sớm một chút nói rõ ràng có lẽ hết thể đều không giống nhau đừng khóc tô trầm ngư ngừng đầu đỏ bừng hai mắt sợ hãi mà xem hắn kia ánh mắt thế nhưng xem đến cố vị hy trong lòng mềm nhũn nhớ tới nàng yên lặng thảo hắn niềm vui hình ảnh lại xuất khẩu khi thanh âm cũng nhu hòa chút ngươi ở trường học nói Nữ hải vội vàng đánh gây hắn, hốc mắt chung lại có lệ ý doanh động, ta đi trường học đưa tin, các bạn học nhận ra ta tới, ta giải thích cho bọn hắn nghe, cũng làm cho bọn họ không cần mắng. Vị hi ca ca, ngươi còn muốn ta như thế nào làm đâu, hoặc thật sự cũng không phải ta có thể khống chế. Cố vị hi nói không ra lời. Ngươi lúc này lại đây, là muốn đem này bộ trung cư chìa khóa thu hồi đi sao. Nàng giơ tay lau nước mắt, bắt đầu phiên bao bao. ta đây liền cho ngươi. Cố vị hi những mày, ta đưa ra đi đồ vật, chưa từng có thu hồi quá. Tô trầm ngư dừng lại động tác, nhìn hắn không nói lời nào, nghĩ thầm ngươi mẹ nó nếu là dám thu hồi đi, buồn cung muốn ngươi mệnh. Ta đây liền an tâm rồi nàng nước mắt lưng chồng mà bật cười, nhẹ giọng nói, ta cho rằng vị hi ca ca là trách ta làm hại ngươi cùng tỷ tỷ lên hot xệ ợt bị mắng, mới vội vàng chạy tới. Cố vị hi ở nàng dưới ánh mắt, Rất là chật vật mà rời đi tầm mắt, bởi vì nàng nói được không sai. hắn vốn chính là tới hương sư vấn tội. Vị hi ca ca, ngươi yên tâm đi, ta về sau sẽ không lại thích người, ta sẽ đem ngươi đương thân ca ca, tựa như khi còn nhỏ như vậy. Nàng đôi tay ngoan ngoãn mà đặt ở trên đầu gối, cực nghiêm túc mà nói. Nàng nhắc tới khi còn nhỏ, cố vị hi không thể tránh né mà nhớ tới nàng khi còn nhỏ bộ dáng, trầm mặc vài giây, ma xuôi quỷ khiến hỏi. ở chỗ này trụ đến quán sao? Ân Ân, ngươi mua phòng ở thực hào đâu? Nàng thật mạnh gật đầu, ta thực thích. Hắn tầm mắt từ nàng đỉnh đầu tính trẻ con đi đi sẽ qua. Tô trầm ngư phía trước cô ý vô tình mà thích bắt chước tô thiên ngữ. này đó cô vị hy đều xem ở trong mắt, nhưng mà tô trầm ngư cùng tô thiên ngư khí chất tướng mạo bất đồng, hơn nữa tô trầm ngư luôn là âm trầm không thích nói chuyện, thế cho nên nàng bắt chước đến chẳng ra cái gì cả, chỉnh thể biến yếu. Giờ phút này cố vị hy mới nhớ tới, Tô Trầm Ngư kỳ thật mới vừa thành niên không lâu, làm việc tưởng không được quá toàn diện, có lẽ nàng thật sự không có mặt khác tâm tư. Sang tên sự tình, ngày mai ta sẽ làm trợ lý làm. Hắn nhàn nhạt nói, ngươi nếu đã báo xê đại, trong giới thủy thâm, phải hảo hảo học tập, không cần lại đi tưởng mặt khác. Ta đang muốn cùng ngươi nói đi, công ty muốn cùng ta giải ước. Tô Trầm Ngư nhìn đối diện nam nhân. Từ đối phương trong mắt lộ ra không ngoài ý muốn biểu tình, xác định công ty đưa ra giải ước chính là cố gia cảnh cáo. Cố vị hi gật đầu, bất động thanh sắc, giải ước cũng hảo, ngươi liền an tâm ở trường học đi học. Tô trầm ngư trong lòng a một tiếng, cha nam vẫn là có vài phần kỹ thuật diễn. Đúng rồi, vị hi Kaka, ta biết hót sệ ở sự ngươi cùng thiên ngự sẽ không trách ta, nhưng là ba mẹ nàng trong mắt hiện lên cô đơn, đặt ở trên đầu gối ngón tay bất an mà quái. Ngươi có thể hay không giúp ta cùng bọn họ nói một chút, đừng mắng ta, ta cũng sẽ khó chịu. Cố vị hi, ân. Nữ hài cười, phiếm hồng đôi mắt dường như có tinh quang lập lòe, cảm ơn vị hi ca ca. Cố vị hi ngẩn ra, tiện đà có chút không được tự nhiên mà rũ xuống mí mắt, không có gì lời nói nhưng nói, hắn đứng dậy rục rời đi, dư quang nhìn đến tô trầm ngư như cũ ngồi ngay ngắn ở đối diện sofa, không có muốn động ý tứ. Nói không rõ trong lòng xẹt qua cái gì ý niệm, hắn đi nhanh đi ra ngoài, rồi sau đó nghe được phía sau truyền đến nữ hài mềm mại thanh âm, vị hi ca ca, tai kiến. Trước kia tô trầm ngư nói chuyện hoặc là hàm chứa cẩn thận, hoặc là tử khí trầm trầm chưa từng có đa tình tự, nghe nhiều trong lòng tổng hội không thoải mái. Thẳng đến ra đơn nguyên môn, cố vị hi mới bỗng nhiên ý thức được, tô trầm ngư so sánh với trước kia, có không ít biến hóa, tựa hồ rộng rãi tự tin không ít. Tô Trầm Ngư tìm tới rẻ lau, đem cố vị hy ngồi quá, đi qua địa phương lau ba lần, nước sắt trùng hương vị quá gây mũi, nàng không nghĩ hủy khuất cái mũi của mình, vì thế ở trong không khí phun điểm nước hoa, thông một lát phong sau mới gỡ xuống khẩu trang. Trong không khí tươi mát mùi hoa làm nàng tâm tình càng thêm sung sướng, đáng tiếc chẳng qua lau xuống đất, liền mệnh đến eo đau bối đau, nằm ở ghế bập bên Tô Trầm Ngư, lại lần nữa hoài niệm đã từng tẩm cung tuấn tiếu thái giám mỹ mạo các cung nữ Nàng bắt đầu tự hỏi một cái nghiêm túc vấn đề, nếu nàng có tiền, có phải hay không cũng có thể thỉnh nhất ban soái tiểu hỏa đảm đương người hầu. Di động vang lên hạ. Là ở trường học tân thêm lớp đàn, hậu thiên buổi sáng mở học lớp. Tô thiên tập cũng đã phát điều tin tức, điểm đi vào. Đều tại ngươi, hót xệ ợt thượng những cái đó ngốc bức vong hưu đem tỉ mang khóc. Xem ở hắn ngày hôm qua biểu hiện còn tính cấp lực phân, tô trầm ngư chọc bàn phím trở về câu. ta khoảng thời gian trước bị vong hưu mắng cũng không gặp ngươi quan tâm một câu đâu đỉnh đối phương đang ở đưa vào thua nửa ngày sau đó không có động tĩnh qua ước chừng 2 phút một cái cung hỉ phát tài bao lì xì toát ra tới tô trầm ngư cho khai 200 khối lúc này bán ra tân thêm trần mạc sinh ngoại trạt còn ở trường học sao về nhà ăn cơm sao nghĩ đến đối phương kia trương thuận mắt tiểu khuôn mặt tuấn tú tô trầm ngư không đâu Đói gì và gờ. Ta cũng không có, cười, nếu không cùng nhau. Hảo nha. Mười mấy phút sau, tô Trầm Ngư vác túi sách ra cửa, ở tiểu khu ngoại ven đường thấy được chân dài Trần Mạc Sinh. Thay cho trí nguyện phục Trần Mạc Sinh xuyên kiện nửa tay háo háo khoác có mũ, mũ trốn từ hắc bạch hai sắc ghép nối một bàn tay cắm ở hưu nhàn túi quần, một bàn tay cầm di động túi lầu xem, sách sẽ dày thể thao, lộ ra đường cong lưu sướng hình dạng xinh đẹp mắt cá chân Hắn bên cạnh dừng lại một chiếc xe đạp. Cảnh đẹp ý vui. Tô Trầm Ngư vừa lòng gật đầu. Hắn ngẩng đầu, nhìn đến gần Tô Trầm Ngư, sống lưng không tự giác định đến căng thẳng, trong mắt có nhàn nhạt khẩn trương. Hắn không nghĩ tới thử ước Tô Trầm Ngư, cư nhiên thật sự ước tới rồi. Trên mạng sự mới ra khẩu liền ảo não, bực chính mình cái hay không nói, nói cái dở, nàng khẳng định không nghĩ để. Tô Trầm Ngư cười lấy ra khẩu trang mang lên. đều thiếu chút nữa đã quên còn ở họ xệ ấp thượng đâu, bị nhận ra tới ta đảo không có gì, nếu là liên lụy ngươi chịu chú ý liền không hảo. Trần Mạc Sinh tưởng nói không quan hệ, hắn nếu dám chủ động ước nàng, liền nghĩ tới này đó, nhưng lại cảm thấy chính mình nói như vậy, sẽ có vẻ giả, vì thế gật gật đầu, trực tiếp xẹt qua cái này đề tài, ngươi muốn ăn cái gì? Ngươi là học trưởng đối nơi này thục, ngươi đề cử đi. Trường học mặt sau có da cả nướng, hương vị không tồi, Nếu không thử xem. Nghe ngươi. Trần Mạc Sinh trong mắt ý cười dạng thai. ta tái ngươi. Hắn chỉ hướng xe đạp, thiểu tâm dò hỏi. Tô Trầm Ngư nhưng không nghĩ lăn lộn chính mình Trần, cảm ơn học trưởng. Trần Mạc Sinh vành thai nóng lên. Ngồi trên ghế sau, Tô Trầm Ngư không chút do dự đem tay vòng ở Trần Mạc Sinh trên eo. Người sau thân thể đột nhiên cứng đờ. Sau đó phát hiện nữ hài dường như nhận thấy được hắn không được tự nhiên, vội vàng buông ra tay. Trần Mạc Sinh mặt trầm rãi đỏ, ngươi đừng bông ra, nắm chặt. Tốt Nga. Tô Trầm Ngư thoải mái hào phóng bắt tay một lần nữa vòng trở về, tinh tế cảm giác hạ, vị này cực giống tiểu sinh tử tiểu xoay ca, cư nhiên có cơ bụng. Nô. Tính, vừa mới nhận thức, miễn cho dọa đến đối phương, nàng quy củ mà vòng Trần Mạc Sinh eo, không có làm dư thừa động tác. Vài phút sau tới Trần Mạc Sinh nói cá nướng cửa hàng, bên trong người không ít, cũng may có phòng trống. Trần Mạc Sinh chi kỷ mà che chở tô trầm ngư tiến vào trong tiệm. Kia không phải Trần Mạc Sinh sao? Ở hai người ngồi song song, cùng bọn họ cách xa nhau không xa một bàn, ngồi vây quanh nước cờ danh người trẻ tuổi, trong đó một cái nam sinh nao hạ miệng hướng bên kia ý bảo. Nghe nói phát thanh hệ vị này hệ thảo cũng không cùng cái nào nữ sinh đi được gần, lần này cư nhiên hẹn cái mọi tử, có ý tứ. Đáng tiếc nhìn không tới mọi tử diện mạo, bất quá xem kia Trần. khẳng định là cái mỹ nhân. Qua một lát, tầm mắt hướng kia ngắm các nam sinh nhìn đến nữ hải gỡ xuống khẩu trang. Bọn họ Ngoa tào, kia không phải hôm nay bá chiếm hot xệ ở nữ minh tinh sao? Ta hôm nay có nghe người ta nói, tô trầm ngư là chúng ta trường học tân sinh. Trần mặc sinh như phê à, có can đảm đối minh tinh xuống tay. Nàng, vừa mới có phải hay không hướng chúng ta nơi này nhìn thoáng qua? Hình như là Nàng nghe được chúng ta lời nói, chúng ta chưa nói quá lớn thanh đi. Quả nhiên, Minh Tinh chính là xinh đẹp, kia cái gì cố vị Hi có phải hay không mắt ngủ? Tô Trầm Ngư lưng thú thiếu thiếu mà thu hồi ánh mắt, thảo luận kia mấy cái nam sinh mỗi người đại chúng mặt vẫn là Trần Mặc Sinh gương mặt này nhìn thoải mái. Nàng dùng tay chống cằm xem hắn, Trần Mặc Sinh cho nàng đảo nước trái cây, bị xem đến mặt đỏ. Ta trên mặt có cái gì? Không có Tô Trầm Ngư khỏe miệng nhẹ cong. Học trưởng thật là đẹp mắt, ngươi nhan giá trị tiến giới giải trí dư giả. Dứt lời, vừa lòng mà nhìn đến Trần Mạc Sinh mặt càng đỏ hơn. Cơm nước xong, Trần Mạc Sinh hỏi nàng muốn đi nơi nào chơi, đôi mắt lượng lượng. Gió đêm nhẹ nhàng phất quá, kéo nữ hài bên mái nhị phát, nghịch ngậm mà vũ ở giữa không trùng, đỉnh đầu đèn đường chiếu vào trên người nàng, càng thêm sấn đến nàng tóc đen tuyết ra, mị đến phảng phất bóng đêm hạ tinh linh. Sau đó. Hắn trong mắt tinh linh khẽ mở môi đỏ, nói, quán ba, quán ba huyết sắc. Tiến quán ba, Tô Trầm Ngư liền cảm thấy chính mình lỗ thai ngắn ngủi thất thông, nơi nơi đều là thét trói thai tiếng hô, đáng tiếc, này đó thét trói thai không thuộc về nàng, nàng ra sức hướng trong toàn, hoàn toàn đã quên bên người hộ hoa sứ giả Trần Mạc Sinh. Trần Mạc Sinh hận không thể chính mình dài hơn mấy cái cánh tay, hắn không nghĩ tới Tô Trầm Ngư sẽ nghĩ đến quán ba. Càng không nghĩ tới chính hắn sẽ không nói hai lời nguyện ý bồi cùng nhau tới. Hắn ghét nhất địa phương chi nhất chính là quán ba. Nàng khẳng định là tâm tình không tốt, tới nơi này phóng thích, hắn tưởng. Chân mặc Sinh một cái không lưu ý, trước mắt liền mất đi Tô Trầm Ngư tung tích, hắn có chút hoảng, lo lắng nàng có hại. Tìm một hồi lâu, hắn rốt cuộc từ trong tầm mắt tìm được cái kia hiểu điệu thân ảnh, đồng từ sầu súc. Tô Trầm Ngư đứng ở quán ba sân khấu thượng. Lúc này sân khấu thượng chú đi dàn nhạc chủ sướng vừa vặn sướng xong cuối cùng một câu ca từ, dư âm lượn lờ, dưới đài người xem lắc ngông chi lớn tiếng thét chói hay kêu gọi, không khí nhiệt liệt đến có thể làm mỗi người trong lòng máu sôi trào, đi theo lắc lư. Giàn nhạc cùng dưới đài người xem đều nhìn về phía không biết từ nào nhảy đi lên tô trầm ngư, đỉnh đầu dấu chấm hỏi. Có chút nhiệt tình bắt đầu thổi huýt sáo Mỹ nữ, khẩu trang hái xuống chúng ta nhìn xem bái. Tô Trầm Ngư chậm rãi đi hướng sân khấu trung gian chủ sướng. Đó là cái cao gầy nam nhân, ngũ quan rất có đặc điểm, tóc lược trường, nghe hồng đèn màu thoảng qua hắn hẹp dài hai mắt, lược hiện tái nhợt màu da. Nam nhân nhướng mày xem kỹ đi tới nữ hải. Hắn dàn nhạc tại đây khu vực rất nổi danh, nữ fan không ít. Tô Trầm Ngư ánh mắt quét về phía dưới đài, tiện đà giơ tay làm cái an tĩnh động tác. Đó là một cái phi thường đơn giản động tác, nhưng mà... dưới đài người xem cư nhiên thật sự dần dần nhắm lại miệng liền chính bọn họ đều cảm thấy không thể hiểu được sao như vậy nghe lời đâu tựa hồ nữ hài động tắc mang lên một cổ làm cho bọn họ không tự giác phục tùng cảm giác kế tiếp ta hy vọng nghe được các ngươi thét trói thai tô trầm ngư đi đến chủ sướng trước mặt đem khẩu trang hướng lên trên đẩy che lại đôi mắt lộ ra môi đỏ nhón mũi chân bẹp một ngụm thân ở chủ sướng trên cảm mẹ nó người này quá cao Không thân đến nàng muốn địa phương. Chân mắc Sinh, Người xem. Hoa. Thét chói thai nổi lên bốn phía. Loa. Chúc mừng thu hoạch đến từ ít ytri thét chói thai giá trị 3 điểm. Chúc mừng thu hoạch đến từ ít ytri thét chói thai giá trị 2 điểm. Chúc mừng thu hoạch đến từ ít thét chói thai giá trị 5 điểm. Di. Như vậy dùng được. Tô Trầm Ngư dứt khoát rỗi tay câu lấy chủ sướng cổ. Đem hắn hướng chính mình ép xuống. Quyết định tới cái đại. Đáng tiếc không áp động, đối phương cũng không phối hợp. Sau đó nàng liền cảm giác một con bàn tay to đem chính mình cả khuôn mặt che lại. Thích ta. Bên hai vang lên một đạo khàn khàn gợi cảm thanh âm, nghe không ra sinh không sinh khí. Không hổ là ca hát, thanh âm kia cư nhiên câu đến tô trầm ngư đầu quả tim nhảy hạ. Nàng làm lơ hắn nói, ỉ vào khẩu trang che khuất thượng nửa khuôn mặt, nói, Vương ta ra, bằng không ta sờ ngươi phía dưới nga. Chủ sướng cùng bị lửa đốt giống nhau nhanh chóng buông ra nàng. Cha xanh thứ bảy bước. 007. Được tự do tô trầm ngư lui về phía sau một bước, một lần nữa đem che lại đôi mắt khẩu trang dịch hồi tại chỗ, đối với ánh mắt dường như nhằm vào hàn quang chủ sướng cong cong đôi mắt, sau đó nhanh chóng trước này lộ rời đi. Bởi vì vừa rồi nàng động tác, dưới đài không ít gan lớn nữ người xem bắt đầu nói theo nàng, tưởng bò lên trên sân khấu. Mọi người đều đem tô trầm ngư làm như giàn nhạc chủ sướng cùng nhiệt nữ fans, trước kia không phải không phát sinh quá cùng loại sự. Duy nhất khác nhau trước kia nữ fans không có thành công. Tích từ dàn nhạc tại đây phiến thành nội nội thanh danh văng dội đặc biệt bên trong chủ sướng truy quang, hắn có một bộ trời sinh ca giả tiếng nói, chỉ cần hắn thanh âm vừa ra tới, là có thể đủ bắt lấy người nghe lô thai. Chứ ngoài ra, còn có một phần phong cách độc đáo bộ dạng, cũng không phải nói hắn có bao nhiêu xoái. Ngũ quan có bao nhiêu tuấn, hoàn toàn tương phản, hắn ngũ quan đơn sách ra tới cũng không xuất chúng, nhưng mà tổ hợp ở bên nhau, phối hợp thượng ánh mắt không chút để ý mà lộ ra vài phần phong mang, suy sút, đồ mi, lạnh nhạt chờ. hắn cùng người khác bất đồng lập tức hiện ra, đủ để hấp dẫn người trẻ tuổi trong mắt. Chủ sướng là một cái giàn nhạc linh hồn, mà có được đặc sắc, tự tin, thực lực linh hồn, sẽ làm dàn nhạc chất lượng chỉnh thẳng tắp bay lên. Phép truy phủng đó là đương nhiên. Chủ sướng truy quang, không ai biết hắn tên thật là cái gì, hắn sẽ cùng phép hỗ động, phép cũng muốn cùng hắn thân cận, không thiếu có nữ fans lớn mật bày tỏ tình yêu, mỗi khi ở có điều hành vi phía trước, bị truy quang tránh đi. Cho nên tô trầm ngư đắc thủ, nháy mắt làm không khí bốc cháy lên tới, người xem ở thét trói thai nàng hành vi khi, cũng ở vì truy quang thét trói thai. Rất có loại tuổi hạc chi hoa vẫn là bị người sờ soạng một tay cái loại này có trung vinh dự, dẫn tới gan lớn nữ fans ngoe rụt dịch mà tưởng bò lên trên sân khâu âu yếm Cũng may quán ba nhân viên công tác tiến lên, ngăn lại fans, tích từ dàn nhạc phản hồi hậu trường, rời đi khi, truy quang quét mắt nữ nhân kia biến mất phương hướng, đã hoàn toàn nhìn không tới thân ảnh của nàng. Tiến vào hậu trường. Hoa Nga, truy ca, mới vừa sao lại thế này. Người sao làm nữ nhân kia? Khu khu. Bàn phím tay đối với truy quang là mặt quỷ, vẻ mặt xem náo nhiệt không chê sự đại biểu tình. Kia nữ nhân mang khẩu trang, hoàn toàn nhìn không ra trường gì dạng, nhưng hướng cặp kia chân, khẳng định là cái đại mỹ nhân. Bắt tay vướt cầm hát hát nói, ta sao không như vậy Diễm Phúc? Tay chống hoành hai người liếc mắt một cái, ý bảo đều đừng nói nữa, không thấy được truy ca biểu tình không ổn sao. Tích từ dàn nhạc từ truy quang một tay thành lập Mặt khác mấy cái đều là buồn bực thất bại thích làm âm nhạc nghệ thuật ra, nghề hàng nghèo đến len ken vang, tưởng mua điểm hảo thiết bị đều làm không tới, càng miễn bản làm dàn nhạc. Nhân duyên trùng hợp dưới gặp được truy quang, người sau phát hiện bọn họ các thực lực đều không tồi, liền đem bọn họ triệu tập ở bên nhau, sau đó bọn họ đi truy quang ra, nhìn đến thành bộ ngưu phê thiết bị, từ đây tích từ dàn nhạc tổ kiến, bắt đầu ở thành nội các quán ba chú sướng. Làm nghệ thuật, tiếp xúc người độn Đặc biệt có điểm danh khi sau, truy phủ người nhiều, bên người không thiếu mỹ nữ, khó tránh khỏi sẽ tìm một ít đôi mắt chỗ lên, không cao hứng liền phân, thập phần thường thấy. Nhưng mà truy quang tuy rằng được hoan nên nhất, phép nhiều nhất, lại cũng là nhất giữ mình trong sạch kia một cái, dùng gian nhạc mặt khắc thành viên nói tới nói, truy ca ánh mắt cao, bình thường dung chi tụ phấn nơi nào vào được hắn mắt. Truy ca, ngươi nếu là trong lòng không thoải mái, Nếu không ta làm quán ba người tìm xem kia cô nương, nàng hẳn là còn ở, ta đem nàng mời đi theo hảo hảo nói nói, sao như vậy không hiểu chuyện nhi đâu, nào có hôn liền chạy. Các đồng đội lòng đầy căm phẫn lên, thề sống chết bảo vệ bọn họ chủ sướng lao đại trong sạch. Truy quang mặc kệ bọn họ, làm lơ bọn họ nói, trước mắt không tự chủ được hiện lên kia trương phảng phất phiếm mùi hoa môi đỏ, hắn tay vô ý thức gãi gãi cảm. Hắn sở dĩ nhanh như vậy buông ra nữ nhân kia. là bởi vì hắn biết rõ nếu không bung ra nàng nói được thì làm được. Qua mười mấy giây đồng đội bỗng nhiên nghe được hắn nói đi. A, truy quang mắt lộ nhàn nhạt, nhạt tà khí, bang một tiếng dùng bật lửa bật lửa yên khản khàn tiếng nói tìm nàng lại đây. Các đồng đội ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi biểu tình tương đương thú vị nhưng mà nhân ra đi rồi tới quán ba chín mươi phần trăm nhảy đi cổ, bên trong độ ấm cao. Không khí nhiệt liệt, sẽ không có người tới quán ba còn hội trưởng thời gian mang khẩu trang, kia sẽ hô hấp không thuận, bởi vậy chỉ cần vừa hỏi, liền có nhìn đến người trả lời, nga, cái kia hôn truy quang khẩu trang mỹ nữ đã đi rồi. Nghe thấy cái này đáp án truy quang ở quang ảnh hạ ý vị không rõ mà hừ một tiếng, trận đem châm đến cuối tàn thuốc cấn tiến gạt tàn thuốc, quán ba ngoại, Trần mặc sinh trầm mặc mà nhìn trước mặt ý cười ấm áp nữ hải. trong lòng nói không nên lời cái gì tư vị. Một mặt cảm thấy hắn cùng Tô Trầm Ngư hôm nay mới nhận thức, nàng tới quán ba phóng thích áp lực, sau đó dùng như vậy phương thức khiến cho một hồi thét trói thai. Đây là nàng tự do, hắn không có lý do gì can thiệp, càng không tư cách nói cái gì. Một mặt lại cảm thấy nàng. Nàng! Tiến vào quán ba dường như cùng phía trước thay đổi cá nhân, cùng hắn trong ấn tượng nàng, hoàn toàn không giống nhau. Học trưởng ngươi làm sao vậy? chú ý tới trần mặc sinh trầm mặc tô trầm ngư ánh mắt chuyển chuyển bất động thanh sắc mà nhìn hắn một cái dễ như trở bàn tay từ hắn lộ ra thần thái trông được ra hắn nội tâm suy nghĩ cái gì đều viết ở trên mặt tiểu xoay ca đơn giản đến đáng yêu thích hợp đương giải áp tiểu sủng phi nàng trong lòng hiện lên cái này ý niệm thiên khải quốc nàng còn không có trở thành hoàng hậu phía trước hậu cung có đoạn thời gian một vị nhạc phi ngang trời xuất thế trở thành tân sủng nàng tuổi còn nhỏ dung mạo nghiên lệ tiểu tiếu tính tình đơn thuần đáng yêu đơn thuần đến gần như ngốc nít lại có thể làm cẩu hoàng đế giải áp thế cho nên vị này nhạc phi vinh hoạch thù sủng kia đoạn thời gian hậu cung giai lệ không người có thể so sánh không biết tiện sát bao nhiêu người hiện tại nàng rốt cuộc có thể cảm nhận được cẩu hoàng đế cái loại này vui sướng trần mạc sinh du tại bên người tay khẩn lại khẩn cuối cùng bung ra hắn nhìn chăm chú tô trầm ngư đôi mắt phi thừa nguyện truyền hỏi Ngươi nhận thức vừa rồi vị kia chủ sướng. Hắn hỏi như vậy là có nguyên nhân. Tô Trầm Ngư nói đến quán ba chơi, nhưng mà nàng từ tiến quán ba đến rời đi, tổng cộng chỉ làm một sự kiện liền rời đi, tựa hồ mục đích phi thường minh xác, tới tìm tích từ giàn nhạc chủ sướng. Hơn nữa, hắn bỗng nhiên nhớ tới nàng nói đi quán ba, lập tức tuyển quán ba huyết sắc, không có một chút do dự. Mới vừa hỏi ra, hắn liền nhìn đến nữ hải ánh mắt sáng lên, tiện đà công thành trăng non. học trưởng nhìn ra tới rồi thật sự nhận thức chân mặc sinh trong lòng trầm xuống đó là ta biểu ca hắn tưởng đậu ta vui vẻ cho nên làm ta đi quán bar tìm hắn nói là phải cho ta một kinh hỉ tô trầm ngư bất đắc dĩ mà tùng hạ vai ta hiểu biết hắn nói là kinh hỉ còn không bằng kinh hách từ nhỏ đến lớn hắn yêu nhất cho ta kinh hách vì thế quyết định phản đem hắn một quân ha ha ha hiệu quả cũng không tệ lắm đi Về sau hắn fans sẽ càng gần lớn, không lo tìm không thấy biểu tẩu. Nàng nói được quá tự nhiên, cũng quá thả lỏng, Trần Mạc Sinh cơ hồ nháy mắt tin tưởng nàng cùng vị kia chủ sướng là biểu huynh muội quan hệ, cảm tình tốt huynh muội thân mật chút hết sức bình thường. Người ca ca hát rất êm hay. Trần Mặc Sinh trên mặt có ý cười, thuận thế nho nhỏ mà khen câu chủ sướng. Tô Trầm Ngư thản nhiên gật đầu, hắn nhưng tự tin đâu, vẫn luôn cho rằng chính mình là âm nhạc trời cao mới chúng thiên tài. Ha, không nói hắn, chúng ta đi thôi, ta sợ hắn sẽ đuổi theo ra tới đánh ta. Dưng một chút, nàng lại ngọt ngào mà bổ sung một câu, về sau có cơ hội, giới thiệu hắn nhận thức người, ta ca thích có tài hoa người, học trưởng bác học nhiều thức, các ngươi gặp mặt, khẳng định liêu đến khai. Trần Mạc sinh khỏe miệng một loan, trong lồng ngực kia trái tim bị vui sướng vây quanh, liền xuất khẩu thanh âm cũng nhiều vài phần lưu luyến, hảo. Đem tô trầm ngư đưa đến tiểu khu cửa, nhìn nàng bóng dáng biến mất ở trước mắt trần mạc sinh mới chậm rãi thu hồi tầm mắt sải bước lên xe đạp chân dài điểm trên mặt đất di động nhẹ chặt giao diện là tô trầm ngư vừa mới chia hắn tin tức học trưởng hôm nay bữa tối ngươi thỉnh lần sau nên ta thỉnh nga lần sau ước cơm cơ hội có trần mạc sinh thấp thấp mà cười hắn giống như thật sự đối tô trầm ngư nhất kiến trung tình cái này đại nam hải chọc tiến chính mình bằng hữu vòng lần trước phát bằng hữu vòng ở một tháng trước Nghĩ nghĩ, hắn biên tập một cái, đêm nay thực vui vẻ. Giống như quá cố tình, không ổn trọng, có vẻ tùy tiện, vẫn là tính. Như vậy nghĩ Trần Mạc Sinh yên lặng xóa rớt, thuận tiện xem kỹ chính mình trước kia phát bằng hữu vọng, xác nhận không có bất luận cái gì không ổn chỗ. Hắn có chút mất mát, Tô Trầm Ngư bằng hữu vọng thiết trí quyền hạ, bằng hữu chỉ triển lãm gần nhất 3 ngày bằng hữu vọng. Về đến nhà Tô Trầm Ngư nằm ở sofa, Uống băng nước trái cây, mau rơi xuống đất hỏi loa nàng thét trói thai giá trị tích cóp đến nhiều ít. Loa, 803. Tô Trầm Ngư thoải mái mà nheo lại đôi mắt, không tồi không tồi, có thể họa tám quyền quyển đổi thành công đức điểm chính là 80. Loa, ngươi đối trần mặc sinh nói dối. Tô Trầm Ngư, đây là thiện ý nói dối, bổn cung ở yêu thương hắn. Loa, Tô Trầm Ngư hoàn toàn không đem phía trước sự đặt ở trong lòng, đối nàng tới nói. Tâm tình sung sướng dưới đùa dỡn một hai cái tiểu thịt tươi, thuận tiện còn có thể tránh thét trói hai giá trị, thật tốt sự. Bất quá nàng từ trước đến nay thưởng phạt phân minh. Nàng hỏi, Nguyền rủa đối tượng khi, cần thiết là không tốt hành vi. Loa, thật cũng không phải, cụ thể sẽ không thành công, toàn xem ngươi nguyên rủa nội dung. Vì thế tô trầm ngư hoa hai trăm thét trói hai giá trị đổi hai cái quyền quyển, một cái cấp quán ba chủ sướng. Nghe người xem thét trói hai tựa hồ gọi là gì truy quang, một cái cấp trần mặc sinh. Hai vị này tiểu thị tươi lệnh nàng tâm tình sung sướng, nàng đương nhiên sẽ không bùn xỉn chính mình ban thưởng. Nàng nguyên rủa nội dung rất đơn giản, làm hai người kia 10 ngày nội vận khí biến hảo, kết quả chú thích tỏ vẻ vượt qua phạm vi, nguyên rủa không thành công. Nghĩ nghĩ, nàng đổi thành 24 giờ nội trở nên may mắn. Lần này thành công. Một vòng tròn 10% nguyên rủa suất Ý nghĩa truy quang cùng Trần Mạc sinh hai người ở 24 tiếng đồng hồ nội, sẽ trở nên tương đối may mắn. Tiếp theo tô trầm ngư xuyên thấu qua vòng sáng nhìn đến truy quang rời đi quán bar, tựa hồ là tan tầm về nhà, hắn ơi chính mình phong cách máy xe, ngừng ở một nhà cửa hàng tiện lợi, đi vào mua đồ uống, kéo ra kéo hoàn, mặt trên viết lại đến một lọ. Người bán hàng mang tới một khắc bình, kéo ra, như cũ là lại đến một lọ. Truy quang Hắn ánh mắt lược có vài phần quỷ dị mà nhìn trong tay lon, tại đây phía trước, hắn mua đồ vật, vĩnh viễn là cảm ơn hơn hạnh chiếu cố, chưa từng có lại đến một lọ. Tô Trầm Ngư ánh mắt dừng lại ở truy quang tế gầy trên eo, gật đầu, này eo nhưng thật ra không tồi. Vòng sáng truy quang đỗng nhiên đánh cái hắt xì, sau đó vòng sáng biến mất, Tô Trầm Ngư không đến nhìn. Theo sau là Trần Mặc Sinh, vị này chân dài hệ thảo cưỡi xe đạp xuyên qua trường học, cưới cưới. ở ven đường nhặt được một trăm khối. Trung quanh không ai, vô pháp xác nhận là ai rớt, Trần Mạc Sinh nhíu mày cầm kia trường trăm nguyên tiền mặt, đợi một lát, như cũng không ai trở về tìm, đành phải đem nó thu vào tiền bao, quyết định quên đến xa đoàn. Tô Trầm Ngư xem xong sau, cái thứ nhất vấn đề, ta có thể hay không chính mình nguyện rủa chính mình, làm chính mình trở nên có tiền. Loa. Không được. Tô Trầm Ngư hảo sinh tiếc nuối Tổng cảm thấy không thể làm chính mình làm chuyện tốt lãng phí, nàng không có chủ sướng liên hệ phương thức, chỉ phải từ bỏ, hơi tưởng tượng, lần thứ hai chọc khai Trần Mạc Sinh ngoại trạng, du nguyện chuyển ngự khí làm hắn đi mua vé số. Mới vừa tiến ký túc xá Trần Mạc Sinh, cái này điểm hắn thượng nào mua vé số đi. Hắn có chút giở khóc giở cười, lại cảm thấy đây là tô trầm ngư ở cố ý tìm đề tài cùng hắn nói chuyện hiếm trong lòng vui sướng càng sâu. Gấp không chờ nổi ngồi ở vị trí lần trước sống lại trầm ngư. Đúng lúc này, thấy hắn trở về bạn cùng phòng thần bí hề hề mà đi tới. Lao tam, ngươi đã về rồi. Tới tới tới, dùng ngươi tay giúp ta rút thăm trúng thưởng. Bạn cùng phòng đem điện thoại rút thăm trúng thưởng hình ảnh sử tại Trần Mạc Sinh trước mặt. Người sau có chút bất đắc dĩ, ngươi lại không phải không biết. Ta vận khí từ trước đến nay không tốt lắm. Vạn nhất lần này hành đâu, tổng cộng 4 lần cơ hội. Tiền tam thứ đều lãng phí. Bạn cùng phòng lau mặt, hắc hắc nói, này nếu là chúng giải nhất, đó chính là một chiếc xe điện, nếu là chung. Bạn cùng phòng nói đột nhiên im bặt. Trần Mạc Sinh thu hồi ngón tay, chỉ thấy di động rút thăm chúng thưởng hình ảnh đủ ạng một chút nhảy ra cái đại nguyên bảo, trung gian ba cái chữ to, giải nhất. Nhìn xem di động, lại nhìn xem chính mình ngón tay, Trần Mạc Sinh lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Hắn vận khí khi nào tốt như vậy? tuy tay rút ra cái giải nhất. Khai mười mới bình lại đến một lọ truy quang về đến nhà tắm rửa một cái. Tẩy xong hắn đứng ở gương trước mặt, mặt bấm máy trên mặt xương ngủ nháy mắt. Một đạo thanh âm đột nhiên xẹt qua trái tim. Bằng không ta sở ngươi phía dưới Nga. Thảo. Theo bản năng ngắm mắt chính mình dưới thân truy quang mặt âm trầm mặc vào áo tắm dài. Đi ra phòng tám, cầm lấy di động, liền nhìn đến quán ba lão bản cho hắn đã phát trường chụp hình. Đứng ở quán ba cửa tô trầm ngư Cùng Trần Mạc Sinh Quán ba lão bản Cô nương này ta không quen biết Bên cạnh nam sinh là xê đại học sinh Tiêu Trần Mạc Sinh Ngươi muốn tìm cô nương này Có thể từ hắn nơi này bắt đầu Truy quang, cảm tạ Đêm nay, Truy quang liên tục làm vài giấc ngộng Phân không rõ là ngộng đẹp vẫn là ác ngộng Dù sao mỗi cái trong ngộng đều sẽ xuất hiện Một cái mang khẩu trang nữ sinh Cười hì hì đối hắn nói Ta sở ngươi phía dưới Nga Một đêm ngủ ngon tô trầm ngư duỗi lười eo từ mềm mại trong chăn chui ra tới, tân một ngày bắt đầu, sấn còn không có chính thức đi học, nàng hôm nay muốn đi công ty giải ước ký tên. Thực mau nàng liền phát hiện không thích hợp. Tay hướng trước người một sở, nàng ngực đâu? Loa đúng lúc toát ra. ngươi đã quên sao? Mỗi lần nguyền rùa sau, ngươi sẽ được đến một cái tùy cơ kinh hỷ, có tốt có xấu Nga Lần đầu tiên vẽ xoắn úp nguyền rùa cố vị hy thành công. Ngươi tùy cơ kinh hỉ là mị lực giá trị úp. Tối hôm qua họa hai cái quyển quyển, tùy cơ kinh hỉ là. Hai bên trái phải sân bay tam giờ. Tô Trầm ngư, nàng túi đầu nhìn vùng đất bằng phẳng chính mình. Bỗng nhiên may mắn, tối hôm qua may mắn họa chính là hai cái quyển quyển. Cha xanh thứ 8 bước. 008. Có như vậy cái kinh hỉ sau, tô Trầm ngư không vội vã ra cửa, chính là đợi cho ba cái giờ hiệu quả giải trừ. Trước ngực một lần nữa có phập phòng, lúc này mới mị Mỹ, Mỹ đắt ra cửa, đánh xe thẳng đến công ty. Không biết có phải hay không cố vị hy nơi đó nổi lên tác dụng, nàng không có thu được đến từ tô phụ tô mẫu bất luận cái gì quấy dày, bao gồm tô thiên ngữ. Làm tô trầm ngư ngoài ý muốn chính là, hot xệ ập cư nhiên vẫn luôn treo, nàng nguyên bản cho rằng này mấy cái hót xệ ập quải không được bao lâu, không nghĩ tới từ ngày hôm qua đến bây giờ, chúng nó như cũ bá chiếm hàng phía trước. nhìn qua không có chút nào muốn biến mất bộ dáng chẳng lẽ này đối cậu nam nữ muốn chạy hắc hồng phương hướng phải biết rằng võng hữu lột ra năng lực là phi thường cường đại cố vị hy cùng tô trầm ngư xuất đạo sau tự nhiên có hắc liêu liền tính không có người đối diện cũng sẽ tìm mọi cách cho bọn hắn an thượng gấp không chờ nổi hướng bọn họ trên người bắt nước bẩn nói đến này đó bỏ đa xuống giếng người đối diện cũng rất nghi hoặc tới cố tô hai người lương rửa công ty lớn Hai người lại là từng người công ty hồng nhân kiêm cây dụng tiền, công ty từ trước đến nay coi trọng, bọn họ quản lý đoàn đội thập phần ngữ bức, loại này tổn hại hai người hình tượng hot sẽ, ấp cư nhiên không trẻ rớt, chẳng lẽ là có tân mặt khác thủ đoạn. Đương nhiên, hai nhà đoàn đội cũng không phải cái gì cũng chưa làm, nghệ sĩ xuất hiện loại này cơ hồ coi như rèm pha sự, đang khẩn trương bóp chế ngọn nguồn đồng thời, không thể thiếu kéo những người khác tới chán thương. Đã có vài vị minh tinh bị lôi ra tới Tế Thiên, chính là không có biện pháp nhà, trước sáu hot sẽ ập như cũ bá ở đằng kia, hai nhà đoàn đội đợt thao tác này, trừ bỏ tạo càng nhiều địch nhân ngoại, tựa hồ không khởi đến cái gì tác dụng. Tô Thiên Ngữ cùng cố vị hy mới nhất cái kia hơi bù, cơ hồ tất cả đều là tiếng mắng, bất quá này hai người còn tính thông minh, không có toát ra tới làm cái gì làm sáng tỏ. chờ nhiệt độ qua, vong hữu nhiệt tình biến mất, đến lúc đó liền dễ làm tô trầm ngư thấy bổ ban đầu có hơn 20 vạn phấn đều là ạn tỷ phan kinh này một chuyện tăng tới tiếp cận 100 vạn nàng mới nhất cái kia ấy bổ vẫn là chuyện phát cố vị hin nào đó hoạt động tuyên truyền lúc ban đầu bình luận tất cả đều là tiếng mắng hiện tại tất cả đều là an ủi bao gồm tin nhắn nàng rất có hứng thú mà phiên hạ bình luận bỗng nhiên nhìn đến một cái a a a a chỉ có ta một người cảm thấy Tô trầm ngư so tô thiên ngự xinh đẹp rất nhiều sao nàng nhìn chằm chằm phía trước kia mấy cái a tử, linh cơ vừa động nếu nàng có được đại lượng fans làm fans thét chói thai kia không cũng coi như hữu hiệu thét chói thai giá trị Này sẽ so nàng đi quán bar hoặc là địa phương khác tích có thét chói thai giá trị tới càng mau ở được đến loa khẳng định sau Tô trầm ngư tâm tư linh hoạt lên nàng kỳ thật không tính toán tiếp tục ở giới giải trí đem từ tô ra nơi đó nên đến kéo lại đây sau, tránh đủ thét trói thai giá trị đổi lấy công đức điểm thay đổi chính mình hẳn phải chết kết cục sau đó nhẹ nhàng đi học, đùa giỡn đùa giỡn tiểu thị tươi. Bất quá, nếu là ở trong vòng, đã có thể nhẹ nhàng kiếm tiền, lại có thể nhẹ nhàng tránh thét trói thai giá trị nói, cớ sao mà không làm. Không cần quá hồng, người nổi tiếng nhiều thị phi, đời trước cực cực khổ khổ làm sự nghiêm nàng. Kết quả còn không có tới kịp hưởng thụ thành quả thắng lợi đâu, liền kiểu bím tóc. Đời này nhẹ nhàng điểm, không làm sự nghiệp, đương cái có tồn tại cảm tiểu trong suốt, có một bộ phận nhỏ có thể vì nàng thét trói thai phèn vậy là đủ rồi. Càng nghĩ càng cảm thấy không tồi, tô trầm ngư từ trước đến nay là cái hành động phái, lập tức xác định kế tiếp tác chiến phương án. Tới rồi, tài xế thanh âm kéo về nàng phiêu tán suy nghĩ, thanh toán tiền. Tôi trầm ngư tiến vào trước mặt to lớn cao úc. Nàng nơi tiểu công ty đương nhiên không có khả năng chiếm cứ như vậy một tòa cao úc, chẳng qua thuê trong đó một tầng mà thôi. Trong công ty có danh tiếng nhất chính là vị nam diễn viên ở nhị tam tuyến buổi hồi, nhưng mà vị này có danh tiếng nhất nghệ sĩ đã có lớn hơn nữa công ty quản lý hướng hắn tung ra cảnh ô liu, nếu không phải ngại với trên hợp đồng tiền vi phạm hợp đồng, phòng trường nhân ra sớm chạy. Nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được. một khi hợp đồng kỳ mãn vị này nam nghệ sĩ liền sẽ thoát ly tiểu công ty dấn thân vào càng bao la hùng vĩ biên rộng cho nên nhà này tiểu công ty thật sự nếu không ra một hai cái hồng nghệ sĩ sớm hay muộn đóng cửa tô trầm ngư đã đến nháy mắt hấp dẫn công ty nội sở hữu ánh mắt ở nhìn đến nàng nét mặt tỏa sáng không hề có thất tình thống khổ bộ giáng khi mọi người trong mắt kinh ngạc thập phần rõ ràng nay vẫn là bọn họ trong ấn tượng cái kia luôn là trầm khuôn mặt Bị tối tâm khí chất kéo thấp nhan giá trị Tô Trầm Ngư sao? Như thế nào bị nam nhân vứt bỏ lúc sau, ngược lại như là trọng sinh dường như? Trương Tổng ở văn phòng đi. Tô Trầm Ngư gỡ xuống to rộng kính dâm hỏi ly chính mình gần nhất một người nữ sinh. kia nữ sinh hoàn hồn, theo bản năng gật đầu. Ờ. Cảm ơn. Nhìn Tô Trầm Ngư lập tức đi hướng Trương Tổng văn phòng bóng dáng nữ sinh cùng thò qua tới đồng sự nói thầm, nàng thoát nhìn. Giống như một chút cũng không thảm. Hơn phân nửa là cường trang. Phía trước ta còn ghen ghét nàng tới, nàng người như vậy, cư nhiên là cố vị hy vị hôn thê, ai, đáng thương. Hỏng rồi. Trương Tổng ở tiếp đại khách nhân đâu, đến ngăn đón nàng. Trương Tổng không phải nói sao, tô trầm ngư tới khiến cho nàng trực tiếp đi hắn văn phòng. Trương Tổng trong văn phòng, trừ bỏ hắn, còn có một cái tây trang dày ra khí chất trầm ổn trung niên nam nhân. Đỉnh đầu phát lượng thưa thất trương tổng đối mặt vị này trung niên nam nhân, thái độ thập phần kiêm tốn, thật cẩn thận nói, triệu đạo, tính thời gian, nàng hẳn là mau tới rồi. Trung niên nam nhân liếc mắt trương tổng, kia ánh mắt làm trương tổng phía sau lưng tê dại, ở khí lạnh mười phần trong phòng, chính là ra một thân hãn. Trương tổng không cần như vậy khẩn trương trung niên nam nhân cười ha hả mà nói, ngươi như vậy, đảo làm ta không được tự nhiên lên. Trương tổng cười làm lành, La là là là. nghĩ thầm, hắn có thể không khẩn trương sao? Hắn căn bản không nghĩ tới, chính mình văn phòng một ngày kia sẽ bị vị đại nhân vật này quan lâm. Triệu Tông Hoa, tuổi trẻ khi lấy diễn viên xuất đạo, lấy xong các loại thưởng sau chuyển với phía sau màn, trở thành đạo diễn, hơn nữa thành lập thuộc về chính mình giải trí công ty. Hắn tổng cộng đạo lục bộ phiến tử, ở đạo diễn vòng nói, đại khái tính Tân đạo diễn, nhưng mà, hắn đạo lục bộ phiến tử, bộ bộ kinh điển, bộ bộ lên mặt thưởng. không chỉ có như thế càng là phủng ra ba cái ảnh hậu hai cái ảnh đế quả thực đáng sợ thành tích đối ngoại hắn thích người khác xưng hắn vì triệu đạo mà không phải triệu tổng giống bọn họ như vậy loại nhỏ giải trí công ty căn bản tiếp xúc không đến như vậy đại lão trương tổng trước kia nhưng thật ra ở lần nọ rượu cục gặp qua triệu tông hoa lại liền nói chuyện cơ hội đều không có kết quả hôm nay bị vị này đại lão tự mình tìm tới môn Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, đại lao tới cửa đưa ra yêu cầu là, muốn gặp một lần Tô Trầm Ngư, tựa hồ là muốn tìm Tô Trầm Ngư hợp tác phim mới. Trương Tổng một lần hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Triệu Tông Hoa tự mình tìm Tô Trầm Ngư hợp tác. Hắn trên bàn sách chính bãi hai phân giải ước thư đâu. Hắn mãn đầu góc đều là dấu chấm hỏi, thật sự không rõ Tô Trầm Ngư như thế nào vào Triệu Tông Hoa mắt. chẳng lẽ là hai ngày này tin tức làm triệu tông hoa chú ý tới nàng chính là tô trầm ngư căn bản không chụp quá diễn triệu tông hoa liền tính tưởng cùng nàng hợp tác nàng có thể chụp đến xuống dưới hơn nữa liền tính muốn tìm tô trầm ngư hoàn toàn có thể cho trợ lý tới đón hiệp trực tiếp cho hắn gọi điện thoại linh tinh cứ nhiên tự mình tới tô trầm ngư lễ phép mà gõ hạ môn được đến cho phép sau đẩy cửa đi vào trương tổng ta tới ký tên Trận phát hiện vị này phát lượng thưa thất tổng giám đốc sắc mặt tựa hồ không quá đẹp, tiếp theo chú ý bên cạnh trên sofa ngồi một vị hơn 40 tuổi đại thúc. Đại khái là vị diễn viên, bề ngoài không tuổi, chính là già rồi điểm, trận xem có điểm quen mắt. Trương Minh Kiệt co quắp cùng khẩn trương nơi phát ra, tựa hồ chính là vị này đại thúc. Tô Trầm Ngư bất động thanh sắc mà thu hồi ánh mắt. Trầm Ngư tới ai trương tổng lược quá Tô Trầm Ngư nói, cười đến giống chỉ tú bà, ý bảo nói. triệu đạo ở chỗ này còn không qua tới lên tiếng kêu gọi tô trầm ngư mắt lộ ra nghi hoặc nàng tiến vòng vốn là không bao lâu chỉ chụp quá mấy cái quảng cáo lực chú ý cơ hồ đều ở cố vị hy trên người mặt khác diễn viên đạo diễn căn bản không chú ý là thật sự không quen biết triệu tông hoa nếu không phải cố kỵ triệu tông hoa trương minh kiệt thậm chí có thể mắng ra tiếng tới quả thực là cái ngu xuẩn một chút nhãn lực thấy cũng không có lúc này triệu tông hoa đứng lên Hoàn toàn không ngại Tô trầm Ngư không quen biết hắn, cười đến thực hòa ái, ta là Triệu Tông Hoa, gần nhất ở chuẩn bị một bộ phim mới, không biết ngươi có hay không hứng thú tới ta cốt chuyện khách mời trong đó một cái nhân vật. Trương Minh Kiệt vừa nghe, thế nhưng nhẹ nhàng thở ra, Nguyên Lai like không phải vai chính. Ngay sau đó càng thêm nghi hoặc, nếu liền vai chính đều không phải, chỉ là một cái tiểu nhân vật, vì cái gì Triệu Tông Hoa sẽ tự mình tới. Chẳng lẽ... Trương Minh Kiệt mịt mờ đem ánh mắt ở hai người trên người đánh giá, trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn. Tô Trầm Ngư lông mi run rẩy, nàng tuy rằng còn không có biết rõ ràng vị này trung niên đại thúc là ai, nhưng từ Trương Minh Kiệt thái độ thượng không khó coi ra, đối phương thân phận hẳn là rất cao, phỏng chừng là danh đạo. Đã là danh đạo, lại chạy đến như vậy một cái tiểu phá công ty chủ động mời nàng đóng phim. Loại này bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt, chỉ có ngu xuẩn mới có thể thật sự tin tưởng. Bất quá nàng đảo muốn nhìn, là người nào đang làm sự. Có đôi khi con cá cắn thượng câu, mới có thể biết câu chính mình người là ai. Đồng dạng, đối phương cho rằng câu lên tới một cái bình thường cá, không nghĩ tới chính mình câu chính là điều thực nhân ngư, các câu đối nó tới nói vô dụng Hảo nha, tô trầm ngư ánh mắt sáng lên, không nói hai lời gật đầu, cảm ơn triệu đạo nhìn chúng, chỉ là ta phía trước không trụ quá diễn, không quan hệ. Ta thích dùng tân nhân Triệu Tông Hoa vỗ tay mà cười, kế tiếp kịch bản cùng hợp đồng, ta sẽ lại chia ngươi, thêm cái hoài chặt. Vì thế bỏ thêm hoài chặt. Triệu Tông Hoa không hề dừng lại, mang lên kính dâm trực tiếp đi rồi, cũng cự tuyệt trương tổng đưa hắn. Cấp trương minh kiệt cảm giác vị này đại bài đạo diễn tới nơi này, chỉ là vì chờ đến tô trầm ngư tới, nói hai câu lời nói liền đi. Trương Tổng, cái này có thể ký tên sao? Nữ hài điểm mỹ tiếng nói làm Trương Minh Kiệt hoàn hồn, hắn thần sắc phức tạp, bật thốt lên mà hỏi, ngươi cùng triệu đạo quan hệ thực hảo. Tô Trầm Ngư trận to vô tội hai mắt, chân thành trả lời, ta không quen biết hắn nha. Trương Minh Kiệt. Hắn cụ một tiếng, trong lòng suy nghĩ thay đổi thật nhanh, mặc kệ Tô Trầm Ngư cùng triệu Tông Hoa cái gì quan hệ, nhưng ở hắn nơi này, triệu Tông Hoa phân lượng, hiển nhiên so cố tuế tưởng càng quan trọng. Cố ra làm hắn cùng Tô Trầm Ngư giải ước. Chỉ là cấp một số tiền, nhưng triệu tông hoa không giống nhau. Tô Trầm Ngư chụp triệu tông hoa diễn, cho dù là vai phụ, tin tức một khi thả ra đi, tuyệt đối sẽ khiếp sợ trong vòng. Hơn nữa Tô Trầm Ngư hiện tại Mỹ liên thảm hình tượng, một khi nàng đỏ, đem cấp công ty mang đến quần quận không ngừng thu vào, sẽ xa xa cao hơn cố gia cấp kia số tiền. Không thể giải ước. Trầm Ngư A nghĩ đến đây, trương minh kiệt kia trường con buồn khôn khéo mặt nổi lên hòa hoan ý cười. gần như hiền từ nói ta phía trước tưởng giải ước là vì ngươi hảo tính tình của ngươi không thích hợp ở trong vòng đãi bất quá hiện tại ngẫm lại là ta nghĩ sai rồi người gương mặt này trời sinh là an minh tinh cơm thật muốn không ở trong vòng kia mới là phí phạm của trời chứng minh kiệt từ đố dư chu nơi đó biết được tô trầm ngư là cái không có gì chủ kiến đầu óc đơn giản nữ hải tuổi con nhỏ hảo đắn đo hắn chờ đợi nữ hải lộ ra kinh ngạc cảm kích biểu tình Lại thấy Tô Trầm Ngư bảo trì vốn có biểu tình nhìn hắn, trong mắt tựa hồ muốn nói tiếp tục. Trương Minh Kiệt mạc danh có chút hoảng hốt, hắn thoáng rời đi điểm tầm mắt, ta biết ngươi cùng dư chu chỗ đến không tồi, như vậy đi, ta lập tức làm dư chu từ đoàn phim trở về, về sau hắn chỉ mang ngươi một cái. Tô Trầm Ngư vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, nàng nói, Trương Tổng Y Tứ, bất hòa ta giải ước. Trương Minh Kiệt tránh nặng tim nhẹ, người đứa nhỏ này, yên tâm đi. Ngươi phải hảo hảo đãi ở công ty, công ty nhất định toàn lực đem ngươi chế tạo thành siêu sao. Hắn bắt đầu não bổ tô trầm ngư đỏ lúc sau trở thành công ty cây dụng tiền hình ảnh, bên hai bị đồng vàng thanh âm vây quanh, tâm tình kích động, máu ở mạch máu chung sôi trào. Hảo nha! Tô trầm ngư ngoan ngoãn gật đầu, ta cũng thực thích công ty luyến tiếp rời đi đâu, nhưng ta có một cái yêu cầu. Trương Tổng mặt trầm xuống, lại nhanh chóng khôi phục, ngươi nói. Cho ta xứng trợ lý. Có thể chứ. Nguyên lai like là cái này. Trương Minh Kiệt càng thêm vẻ mặt ôn hòa, không thành vấn đề. Tô Trầm Ngư vươn hai căn mảnh khảnh ngón tay, hai cái. Trương Minh Kiệt. Muốn nam sinh, lớn lên đẹp. Trương Minh Kiệt. Trương Tổng, ta cũng chỉ có điểm này tiểu yêu cầu. Ta biết ngài khẳng định sẽ đáp ứng ta. Ta là tương lai siêu sao đác, đúng không? Trương Minh Kiệt. Tô Thiên Ngữ ở cùng nàng người đại diện vương viện nói chuyện. Vương viện nơi này nghe được phiên bản, là nhà mình nghệ sĩ vốn là cùng cố vị hy yêu nhau, lại bị Tô Trầm Ngư hoành đao đoán ái, mà Tô Thiên Ngư tính tình ôn hòa, không cùng người tranh đoạt, thêm chi Tô Trầm Ngư cùng cố vị hy sắc có hôn nước, chỉ phải nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Lại không nghĩ Tô Trầm Ngư trả đũa, Nàng đương nhiên tin tưởng Tô Thiên Ngư. Ngươi nha, đừng lại vì ngươi cái kia mội mội nói chuyện, còn như vậy đi xuống. Ngươi có thể bị nàng ăn đến xương cốt đều không dư thừa Vương viện lắc đầu Lập tức quan trọng là triệu đạo phim mới Tô Thiên Ngữ ôn nhu hỏi Xác định sao Vương viện gật đầu Nữ một nữ hai đã bị định Ngươi không cần suy nghĩ Hiện tại ngươi còn không có biện pháp cùng ảnh hậu tranh Mục tiêu của ngươi là nữ tam Đã xác định triệu đạo buổi chiều ở quân thượng khách sạn Ngươi thu thập xuống ngựa thượng qua đi Tô Thiên Ngữ hơi trao giữa mày Đột nhiên bái phỏng có thể hay không làm triệu đạo không vui. Phi thường thời kỳ, phi thường phương pháp, ta tin tưởng triệu đạo thấy ngươi lúc sau, khẳng định sẽ đem nữ tam cho ngươi. Vương viện cấp triệu đạo trợ lý liên hệ vài lần, người sau đều cự tuyệt, như vậy liền đổi phương pháp ngạnh đổ, chờ triệu đạo quan tuyên đội hình, danh sách thượng có tên của ngươi, diễn viên dùng tác phẩm nói chuyện, lại làm vị hy bên kia phối hợp một chút, ngươi hình tượng sẽ rất lớn trình độ văn hồi. Ngươi xem là dễ quên Tô Trầm Ngư không hề tiến vào đại chúng tâm mắt, chỉ cần ngươi tác phẩm không ngừng, thích ngươi người càng nhiều, ngươi liền càng hồng, những cái đó khó nghe nói đem tự sụp đổ. Tô Thiên Ngữ khỏe miệng khẽ nhếch, vừa lòng mà nghe được trong đầu vang lên quen thuộc máy móc âm. Tân kịch bản nữ tam giác sắc nhiệm vụ hay không tiếp thu. Thành công bắt được nữ tam giác sắc, nhưng gia tăng 20 điểm nữ chủ quan hoàn, thất bại tắc khấu hai 20 điểm. Tiếp thu. Nàng hiện giờ bản thân liền có nữ chủ quang hoàn thêm vào, xác suất thành công rất cao, tô trầm ngư này thông làm náo, làm nàng nữ chủ quang hoàn điểm số giảm đi suốt 100, nàng cần thiết thông qua càng nhiều nhiệm vụ đem quang hoàn điểm số thêm trở về. Hệ thống rõ ràng nói cho nàng, tô trầm ngư chỉ là một cái dâu dịa vì nàng cung cấp nữ chủ quang hoàn điểm nữ pháo hôi, hiện tại cái này nữ pháo hôi hành động vượt qua nàng dự kiến. Cũng may hệ thống nói cái này pháo hôi nhảy nhót không được bao lâu. không cần để ý tới. Tô Thiên Ngữ chuẩn bị sẵn sàng đi gặp Triệu Tông Hoa, đổ người sự tự nhiên giao cho Vương Việt làm, nàng phải làm chính là hướng Triệu Tông Hoa bày ra thực lực của chính mình, làm hắn đem nữ tam cho nàng. Nàng tin tưởng, ở nữ chủ quang hoàn thêm vào hạ, Triệu Tông Hoa sẽ thích cũng đáp ứng nàng. Nhưng mà, nàng vừa mới nói ra ý, đối diện vị kia địa vị cao thượng đạo diễn giơ tay đánh gãy nàng câu chuyện, con người của ta. Từ trước đến nay không cần phẩm hạnh không hợp diễn viên, mặc kệ nam nữ. Tô Thiên Ngữ sắc mặt khe biến. Ta nữ số ba đã có thích hợp người được chọn. Hắn làm cái lễ phép lăn thủ thế. Tô Thiên Ngữ thở sâu, không tin chính mình nữ chủ quang hoàng thế nhưng không có tác dụng. Nàng vành mắt đỏ lên, nghẹn ngào nói, triệu đạo, ngài là trong giới đức cao vọng trọng lôi kéo đèn. Ta tin tưởng ngài so với ta rõ ràng hơn lời đồn sau lưng, rất nhiều là giả dối hư hảo. ta có thể hướng ngài giải thích ta không cái kia hứng thú triệu tông hoa không chút khách khí mà đánh gãy nàng cười như không cười mà liếc nhìn nàng một cái kia liếc mắt một cái làm tô thiên ngự xác nhận chính mình vô pháp đả động đối phương trợ lý nhanh chóng tiến đến thỉnh nàng rời đi tô thiên ngự bất đắc dĩ chỉ phải dương dương rời khỏi thế nào vương viện gấp không chờ nổi hỏi sau đó nhìn thấy tô thiên ngự phiếm hồng hốc mắt trong lòng lột bột một tiếng thực xin lỗi viện tỷ làm ngươi thất vọng rồi tô thiên ngữ cúi đầu trong mắt lạnh lẽo di động thanh âm lại là mềm nhẹ mà tự trách triệu đạo cho rằng ta phẩm hạnh không hợp căn bản không cho ta mở miệng cơ hội còn nói nữ tam đã có người được chọn vương viện nghiến răng nghiến lợi mà măng câu tô trầm ngư đúng lúc này nàng di động vang lên truyền được sau nghe bên kia nói nàng sát mặt một tức tức khó coi lên cái gì tô thiên ngữ nhẹ nhàng nhíu mày cắt đứt điện thoại vương viện từng câu từng chữ Ta nhận được đáng tin cậy tin tức, triệu tông hoa đem nữ tam cho. Tô Thiên Ngữ trong lòng xẹt qua một tia bất tưởng. Tô Trầm Ngư. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 20 điểm nữ chủ quang hoàn. Chú ý, đương nữ chủ quang hoàn điểm số thấp hơn 100, người đem mất đi nữ chủ thân phận, trở thành pháo hôi. Trước mặt nữ chủ quang hoàn điểm số 786, Tô Thiên Ngữ cũng không phẫn nộ chính mình nhiệm vụ thất bại. Nàng trước kia cũng không phải mỗi cái nhiệm vụ đều sẽ thành công, nàng phẫn nộ chính là, cư nhiên là Tô Trầm Ngư cái này pháo hôi đoạt nàng nhân vật. Lúc này, Tô Trầm Ngư hoa ở ghế bờ bên, đang xem triệu tông hoa quá vãng lý lịch, trọng điểm dừng ở triệu tông hoa tuổi trẻ khi ảnh chụp. nay vừa thấy mới phát hiện, này đại thúc lớn lên giống ở thiên khải quốc hầu hạ nàng đại thái giám. Cha xanh thứ 9 bước. 009 Tô ra Tô mẫu khỏe mắt muốn nứt ra mà nhìn đối diện cái kia đỉnh bụng to, tuổi trẻ đến cơ hồ cùng Tô Thiên Ngự không sai biệt lắm tuổi nữ nhân, nàng gắt gao rửa sát vào nhau Tô Thương Vinh, dùng cái loại này mang theo thắng lợi thần thái đối Tô mẫu nói chuyện, tỷ tỷ. Này thanh tỷ tỷ kích thích đến Tô mẫu thiếu chút nữa ngất xịu đi, nàng bảo dưỡng thỏa đáng mặt gần như vặn vẹo ở bên nhau, thanh âm sắc nhọn đến có thể đâm thủng trần nhà, Tô Thương Vinh. ngươi, Người! Người. Nàng nâng lên tay liền phải phiến hướng tô phụ. Tỷ. A-di, ngươi không nên trách thương vinh. Tần hân nhẹ nhàng cười, tuổi trẻ vũ mị khuôn mặt tựa hồ hoàn toàn không sợ đối diện tô mẫu, ngượng ngùng Nếu ngươi không thích ta kêu tỷ tỷ ngươi, ta đây liền đành phải kêu gọi ngươi A-di. Ta trong bụng hài tử đã có 8 tháng tần hân một bàn tay trống ở sau thắt lưng, ngay từ đầu mang thai ta là không nghĩ mớn, là thương vinh một hai phải ta lưu lại, ai làm hắn như vậy yêu ta đâu. cho nên xin lỗi A-di. Chuyện này, đại tiểu thư cũng biết đâu. Thần hân nói xong, cười khanh khách mà nhìn về phía cùng Tô Thiên Ngữ. Cái? Sao? Đột nhiên biết được bị trượng phu phản bội Tô Mẫu ca ca chuyển động cổ hướng Tô Thiên Ngữ, nàng thường yêu nhất nữ nhi cũng biết. Mẹ! Ngài nghe ta giải thích. Tô Thiên Ngữ trong lòng mắng câu đáng chết, nàng xác thật đã sớm biết Tần hân tồn tại, có nghĩ tới xử lý rất Tần hân. Nhưng như vậy sẽ đổi lấy tô phụ đối nàng chẳng ghét, không có lời, chi bằng lợi dụng chuyện này, làm tô phụ đối nàng càng tốt. Chờ mặt sau tìm được cơ hội, thần không biết quỷ không hay xử lý rất tần hân. Nhưng không nghĩ tới, một ngày kia, tần hân sẽ đột nhiên tìm tới môn tới. Ngài gần nhất thân thể vẫn luôn không tốt lắm, ta lo lắng nói cho ngài, sẽ làm ngài thân thể chịu không nổi. Tần hân mâng lên thanh âm, đại tiểu thư, ngươi đừng quên Nga, có rất nhiều lần. ta cùng thương vinh gặp mặt đều là ngươi cung cấp cơ hội đâu. Câm miệng tô thiên ngữ đi hướng nàng giơ lên tay tần hân đĩnh bụng đại tiểu thư yêu cầu ta nhắc nhở ngươi một chút sao ngươi chỉ là tô gia dưỡng nữ mà ta trong bụng cái này là thương vinh quốc nhũ thương đến ta không có việc gì thương đến hải tử tô thương vinh trầm giọng nói thiên ngữ này không chuyện của ngươi tránh ứng ra nói hắn thật cẩn thận đỡ tần hân ngồi xuống Lại ngẩng đầu khi, toát ra một nhà chi chủ uy nghiêm cùng lãnh khốc Ngươi đã biết, ta đây cũng không gạt ngươi. hắn đối tô mẫu nói, ta mặc kệ ngươi tiếp thu hay không, tiểu hân trong bụng hải tử ta muốn định rồi, ngươi tốt nhất không cần nháo, nháo lớn, có hại chính là chính ngươi. Tô mẫu cảm thấy những lời này có chút quen thai, giống như ở không lâu trước đây, nàng dùng không sai biệt lắm nói không sai biệt lắm ngữ khí, như vậy đối nàng cái kia nàng không thích thân sinh nữ nhi nói qua. đau không rơi ở trên người mình không biết đau tô mẫu tức giận đến cả người run run huyết áp từng đợt lên cao nàng cả đời này quá đến cực kỳ thuận lợi tuổi trẻ khi gả cho tô thương linh người sau đối nàng ngoan ngoan phục tùng ai không hâm mộ nàng gả vào hào môn thân sinh nữ nhi đi lạc tô thiên ngự xuất hiện làm nàng một khang ấy náy yêu thương toàn bộ chút xuống ở trên người nàng tô thiên ngự xuất hiện đền bù nàng trong lòng thống khổ sau lại lại sinh hạ tô thiên tập có nữ có tử cùng trượng phu ân ái ở phú thái thái cái này trong vòng nàng vẫn luôn là làm người hâm mộ tồn tại tân hân xuất hiện cho nàng hung hăng một cái tát trượng phu cùng nữ nhi đồng thời phản bội làm nàng trong lòng nghẹn một hơi kia khẩu khí như thế nào cũng thuận không đi xuống ngực bắt đầu xuất hiện châm thứ đau nhức càng sinh khí càng đau càng đau liền càng dễ dàng nhớ tới nàng đối tô trầm ngư nói qua những lời này đó tô mẫu lần đầu cảm thấy chính mình có phải hay không quá bất công Quá yêu thương thiên ngữ. Nàng thậm chí bắt đầu tưởng, nếu là Tô Trầm Ngư biết Tô Thương Vinh xuất quỹ, nàng khẳng định không nói hai lời liền sẽ đem chuyện này nói cho chính mình, mà không phải cùng Tô Thương Vinh hợp nhau hỏa tới cùng nhau lừa gạt nàng. Tô Thiên Tập trở lại chính mình phòng sau, cũng không có ngủ, hắn cấp Tô Trầm Ngư đã phát vài điều tin tức, nàng cũng chưa hồi, gọi điện thoại cũng không tiếp, cuối cùng hắn bực bội đến chơi trò chơi, chơi chơi, nghe được dưới lầu có khắc khẩu thanh. chẳng lẽ là tô trầm ngư đã trở lại trong lòng ngứa tô thiên tập từ trên giường ngồi dậy nhỏ giọng nói thầm, ta chính là đi xuống xem một cái nếu là tô trầm ngư bị mắng quá thảm hắn liền hảo tâm mà giải cứu nàng quyết định tốt tô thiên tập mặc vào giày ra cửa sau đó hắn liền phát hiện tô trầm ngư căn bản không có trở về trong nhà nhiều một cái bụng to nữ nhân hắn nghe xong trong chốc lát góc tường lúc này mới minh bạch tình huống hắn ba xuất quỹ dưỡng tiểu tam Tiểu Tam đĩnh bụng to về trên môn biểu thị công khai chủ quyền, hắn ba giúp Tiểu Tam không rút mụ mụ, hắn tỉ biết ba ba dưỡng Tiểu Tam, giúp đỡ ba ba cùng nhau gạt mụ mụ. Này mẹ nó lượng tin tức quá lớn, 13 tuổi thiếu niên trứng mắt, cảm thấy đại nhân thế giới hảo mẹ nó phức tạp. Theo lý hắn hẳn là lao xuống đi che chở thân mụ, cấp thân mụ chống lưng, hướng thân ba ồn ào, nhưng vị này thiếu niên mạch não rõ ràng không giống nhau, hắn quay người nhảy lên lầu. Là tả cấp tô trầm ngư phát hoại trạng. Ngươi không cần đã trở lại. Trong nhà gia đại sự. Ba mẹ không rảnh lo ngươi. Hắn cảm thấy chính mình là hảo ý. Bằng không tô trầm ngư trở về. Khẳng định sẽ bị ba mẹ mắng. Còn phải hướng tỷ xin lỗi. Tuy rằng nàng không phải cố ý. Khá vậy làm hại tỷ bị mắng lên hot xệ ớt. Nói lời xin lỗi không tật xấu. Nhưng nàng khẳng định trong lòng không thoải mái. Cho nên không trở lại tốt nhất. Cũng sẽ không ai mắng. Cũng sẽ không xin lỗi. Thiếu niên cảm thấy chính mình thật là quá thành thủ. Sau đó, hắn thu được Tô Trầm Ngư hồi phục, mở cửa, ta tới rồi. Tô Thiên Tập. Đương nhìn đến Tô Trầm Ngư lánh ba cái nam sinh vào nhà khi, không khí đỉnh trệ người nhà họ tâu ngốc lăng ở đường trường. Ba, mẹ, ta mang theo ba cái bằng hưu về nhà. Tô Trầm Ngư nói xong, nhìn đến ở thang lầu kia tham đầu tham nao Tô Thiên Tập. Thiên Tập. đem các ca ca đưa tới trên lầu nghỉ ngơi. Quấy giở. Mở miệng chính là Tông Văn Tấn, chợt ba cái nam sinh đi hướng Tô Thiên Tập, người sau gãi gãi đầu, vẻ mặt mở mịt, sau đó thật sự đem bọn họ ba cái mang lên lầu. Các ngươi, la Tô trầm ngư bằng hữu. Trai trai thiếu niên nhìn ba cái khí chất khác nhau nam sinh, bọn họ thân cao đều so với chính mình cao, hình thể sai biệt mang đến áp bách, làm thiếu niên có chút khẩn trương. Vẫn là Tông Văn Tấn hồi nói, hắn gật đầu, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, ngươi cũng có thể lý giải thành, chúng ta ba cái là nàng bảo tiêu. Tô thiếu tập. hắn hoài nghi chính mình lỗ tai có phải hay không xảy ra vấn đề. Ngươi ba mẹ có phải hay không thường xuyên đánh chửi Tô Trầm Ngư? Văn truy đột nhiên hỏi. Tô thiên tập còn đắm chìm ở bọn họ bảo tiêu thân phận, nghe vậy, không chút nghĩ ngợi gật đầu. Ba vị nam sinh sắc mặt khẽ biến, Tô Trầm Ngư không nói dối. bọn họ biết được tô trầm ngư thân phận thật sự sau tuy rằng cảm giác rất kỳ diệu nhưng bọn họ lại không phải bắt quay cuồng sao có thể thật sự đi theo tô trầm ngư đến nhà nàng xem luân lý tưởng? hào đi tô trầm ngư đứng đắn lên nàng nghiêm túc mà nói ta đây mướn ba vị ca ca khi ta bảo tiêu bồi ta về nhà cái này tổng có thể đi nàng đem tô phụ tô mẫu phát huệ chặt cho bọn hắn nhìn hạ nhún vai cười hì hì nói ta là bị tiêu trở về Nhưng ta không nghĩ xin lỗi, cho nên, ta sợ bị đánh. Sau khi xem xong, ba vị nam sinh sắc mặt không quá đẹp, bọn họ đối tô trầm ngư ấn tượng, còn dừng lại tại đây cô nương cực kỳ gan lớn. Tính cách hay thay đổi này mặt trên, lại không nghĩ rằng nàng sau lưng có như vậy chuyện xưa, mà trên mặt nàng tươi cười, thấy thế nào đều như là ở miễn cưỡng cười vui. Tông Văn Tấn từ trước đến nay giảng nghĩa khí, tuy rằng mới nhận thức tô trầm ngư không lâu, hắn lập tức gật đầu. Hành, ta cùng ngươi cùng đi. Mặc kinh nhàn vừa thấy chính là xuất thân tốt đẹp gia đình, cũng ở sùng ai chung lớn lên, Tô Trầm Ngư để lộ ra này đó tin tức, nghe được hắn không thể tưởng tượng, lại có như vậy thân sinh cha mẹ. Vì thế hắn cũng gật đầu. Dư lại văn truy, hắn thật sâu mà nhìn Tô Trầm Ngư, nói, ngươi tốt nhất không cần gạt chúng ta. Tô Trầm Ngư lộ ra thương tâm biểu tình, theo sau thở dài, sau này lui một bước, một lần nữa dơ lên khỏe miệng. ta và các ngươi nói giữa lạp không chỉ hoãn các ngươi thời gian trở về đi ta đi trước nàng xoay người tiêu sái rời đi văn truy thu được lưỡng đạo vèo vèo ánh đao đến từ tông văn tấn cùng mạc kinh nhàn ngươi nha có phải hay không nam nhân tông văn tấn đạp hắn một chân nhân gia đại mình tinh như vậy thích ngươi thảo ngươi hân hoan ngươi nghe một chút ngươi vừa rồi nói hôn chướng lời nói không thấy được nàng đều mau khóc sao ném xuống câu này tông văn tấn đuổi theo đi mặc kinh nhàn nhìn văn truy liếc mắt một cái đuổi kịp văn truy hợp lại hắn không thể hiểu được liền thành cha nam nữ nhân này nói chuyện thật thật giả giả ai biết nàng vừa rồi nói chính là thật là giả vạn nhất trêu đùa bọn họ đâu hắn hỏi một câu làm sao vậy văn truy tại chỗ đốn vài giây đi nhanh tiến lên lão tử xe ngừng ở bên kia chạy đi đâu văn truy ba người dừng lại bước chân bảo tiêu không thể ly cố chủ quá xa Tông Văn Tấn nói, bọn họ liền đứng ở thang lầu trung gian, Quang Minh chính đại mà nhìn phía trước, xây dựng ra vô hình lực sát thương, đặc biệt Văn Truy không biết từ nào móc ra một phen tiểu đao, ở năm ngón tay trung linh hoạt chuyển động, kia bộ dáng sống thoát thoát một đầu đầu. Tô Thiên tập chạy nhanh hướng thang lầu chạy hai giai, cách bọn họ xa một chút. Ba, vị này chính là Tô Trầm Ngư dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, nghi hoặc lại tò mò mà nhìn về phía Tân Hân. người sau nâng lên ánh mắt cùng tô trầm ngư tương đối nữ nhân này vô về cao ngất bụng hữu hảo nói trầm ngư ngươi hảo ta trong bụng hoài bảo bảo là ngươi thân đệ đệ nga kia thật sự là quá tốt ai cũng chưa nghĩ đến tô trầm ngư cư nhiên sẽ như vậy trả lời tô phụ âm giận biểu tình cứng lại lần đầu sinh ra không bạch sinh cái này nữ nhi ý niệm thành công nam nhân bên ngoài trộm tanh là nhiều bình thường sự hắn trước nay không nghĩ tới làm tô mẫu biết tần hân tồn tại nhưng nếu đã biết Hắn đơn giản toàn bộ thắt ra, cũng cho thấy thái độ, hắn tuy rằng tức giận tần hân tự chủ trương, nhưng nàng trong bụng hài tử là hắn chờ mong. Ở nguyên phối thê tử cùng hoài hài tử âu yếm nữ nhân giữa, hắn đương nhiên lựa chọn người sau. Sự tình ra tới, mỗi người đều biểu hiện ra hắn tựa hồ làm tội ác tẩy trời sự, hắn đối cái này ra không hảo sao. Hắn chưa cho thê tử nên có thể diện sao. Nữ nhi, nhi tử, hắn cái nào không phải sủng đến mức tận cùng. Bọn họ muốn cái gì? Hắn liền cấp cái gì? Kết quả đâu? Hắn sùng ái nữ nhi rõ ràng phía trước giúp đỡ hắn cùng Tần Hân đánh hiểm trợ, còn đối hắn mọi cách thông cảm, vừa mới lại trách cứ mà nhìn hắn. Hắn sùng ái nhi tử dùng ánh mắt không tiếng động biểu đạt hắn phẫn nộ. Kết quả là, duy nhất cho hắn sắc mặt tốt, cư nhiên là hắn không thích cái kia nữ nhi. Tô Thương Vinh nhìn phía tô trầm ngư ánh mắt, xưa nay chưa từng có nhu hòa.